Nhưng là này hố to lại không có tưởng tượng giữa to lớn, bất quá là giống rút đi một viên ngàn năm chi thụ lưu lại một cái mà ham chi hố bộ dáng, Nơi nào giống như là có thể hấp thu như vậy nhiều sinh mệnh địa phương. Điểm này làm thản nhiên cảm thấy có chút quá không hợp với lẽ thường. Liên thiên đạo đều cảm thấy là cái phiền toái đồ vật liền này ngoạn ý nhi. Hôm nay hố chính là lấy ngàn năm chi thụ vì vật dẫn, cất dấu no chân thân, gặp gỡ khe hở thời không xuất hiện thời điểm ra tới tắc quái. Thật là bởi vì như thế thiên đạo mới lấy nó không có biện pháp. Tin đồn nhìn này thiên hố thở dài nói. Kỳ thật lại nói tiếp thiên hố thật là sáng thế chi sơ liền có buộc, chỉ là ban đầu vẫn chưa phát hiện nó là độc lập tồn tại, chỉ cho rằng nó bất quá là thời không khe hở hợp chất diễn sinh, đem một cái thời không sinh mệnh mang đi một cái khác thời không thôi. Mỗi cách một đoạn thời gian thời không khe hở liền sẽ mở ra một lần, thời gian này đều không phải là là cố định có thể là mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm thậm chí khả năng thượng trăm triệu năm. Tam giới người đối thời không khe hở mở ra thời gian đều lấy không chuẩn, không có ai có thể trước tiên đoán trước đến. Nhưng duy độc hôm nay hố lại nhiều lần có thể nắm chắc được thời cơ này, đem chính mình giấu ở thời cơ này bên trong thu thập hấp thụ đại lượng linh lực, nói là trùng hợp cũng quá khoa trương nhiều lần đều chuẩn nơi nào có như vậy trùng hợp. Trùng hợp nhiều đều không phải trùng hợp, sự gia dị thường tất có yêu. Này trong đó rốt cuộc là cái tình huống như thế nào liền tin đồn đều không rõ ràng lắm. Hoặc là chỉ có thiên đạo mới rõ ràng đi. Đúng là bởi vì quá mức khác thường mới có thể xưng là bụt đi. Quả nhiên là hố ông trời hố. Tiểu dạ ở nơi nào a Ta rõ ràng cảm giác được hắn liền ở gần đây a Thản nhiên nhìn một vòng cũng không thấy được câu dương đêm bóng dáng, có chút sốt ruột dò hỏi tin đồn. Đừng nóng nội, hắn thân thể hẳn là bị giấu ở phụ cận chỗ nào đó, nhưng hồn phách đúng là này phụ cận. Ta tới tra xét một phen, ngươi trước đem ngự long thu hảo. Tin đồn nói dối tay đem ngự long chiêu đã trở lại, đưa đến Thản Nhiên trong tay. Thản Nhiên túi đầu vừa thấy trong tay ngự long trên người tựa hồ bị kín một tầng sương đen, linh lực cũng trở nên nênảm đạm không ít, mất đi ngày xưa bộ dáng. Nàng nhớ tới phía trước Tin đồn nói yêu cầu đem ngự long bỏ vào không gian tu dưỡng sự tình, không dám chỉ hoán một lát trực tiếp đem ngự long đưa vào không gian. Tin đồn dùng ý niệm thúc giục cảnh vật chung quanh linh lực tra xét lên. Chương 741 Linh hồn xuất hiếu Tin đồn ở tra xét tiểu dạ linh hồn thời điểm thản nhiên cũng không nhàn rỗi Nàng đem ngự long đưa vào trong không gian đồng thời dùng chính mình ý niệm điều động không gian bên trong linh lực, trợ giúp ngự long ở tu dưỡng khi có thể mau chóng hấp thu càng nhiều linh lực. Tuy rằng ngự long không có giống bách thú giống nhau mất đi sinh mệnh, chính là này linh lực thiếu hụt cũng là không nhỏ. Sợ là trong thời gian ngắn trong vòng ngự long liền hình người đều rất khó biến ảo. Cũng may thản nhiên lần này kịp thời đột phá Toàn bộ không gian tuy rằng không có đi theo đại biến động, nhưng là cũng là làm không gian linh lực so với phía trước càng thêm nồng đậm chút. Tin tưởng ngự Long trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng hẳn là liền có thể một lần nữa ra tới. Bất quá không gian bách thú kinh này một lần, đối thản nhiên tới nói cũng là tổn thất không nhỏ. Rốt cuộc ở trong không gian bồi dưỡng lâu như vậy, tuy rằng không giống cùng hồng y thì bọn họ cảm tình như vậy thâm hậu, thản nhiên lại cũng là cảm thấy thương cảm. Từ bọn họ một đám bị thản nhiên thu vào không gian. Một chút bồi dưỡng hình thành quy mô thành hôm nay bộ dáng thản nhiên nếu là một chút đều không khổ sở đó là không có khả năng nhưng hiện tại không phải khổ sở thời điểm tiểu dạ còn sinh tử chưa biết nàng càng lo lắng tiểu dạ tình huống cũng may phía trước bách thú đại quân tuy rằng toàn viên xuất động nhưng là vẫn là có chút tiểu đấu thú lưu lại cũng coi như là tương lai trùng kiến bách thú đại quân căn cơ đi thản nhiên không có thời gian nghĩ nhiều bởi vì tin đồn bên kia thực mau liền thu hồi tới tra xét linh lực hẳn là có tình huống tìm được rồi Tin đồn thanh âm nghe không ra tình huống này là tốt là xấu, thản nhiên trong lòng càng thêm không đế. Chúng ta có thể cứu hắn ra tới sao? Thản nhiên biết hôm nay hố không đơn giản, bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ, húng chi thản nhiên hiện tại liền trói lại tiểu dạ linh hồn chính là người nào đều không rõ ràng lắm. Vấn đề không lớn, bất quá cứu ra không phải trọng điểm, có thể hay không làm nguyên thần trở lại vị trí cũ mới là phiền toái. Tin đồn cũng không cố ý đem tình huống nói lạc quan, đây là sự thật, bọn họ kế tiếp muốn đối mặt phiền toái. Hồng Y Lì liền ở chỗ này thủ Thản Nhiên thân thể, ta mang ngươi Tam Hồn đi tìm Tiểu dạ, trước đem hắn Nguyên Thần tìm trở về lại nói mặt khác. Thản Nhiên vốn đang muốn hỏi Tiểu dạ Nguyên Thần tình huống, tin đồn xem thời gian gấp gáp không kịp nhiều lời, ném xuống một câu, liền dẫn Thản Nhiên Tam Hồn xuất khiếu đi Thiên trong hầm tâm. Hồng Y Lì liền cái trả lời cũng chưa tới cật đã bị lưu lại, đành phải chạy nhanh hỏa ra kết giới che trở Thản Nhiên thân thể, miễn cho gặp lại cái gì đoạt thân thể cô hồn. Bất quá ở Thiên Hố phụ cận trên cơ bản cũng không quá sẽ có cô hồn. Phải có cũng sẽ bị thiên hố đi. Rốt cuộc này cô hồn cũng là hóa luyện linh lực một loại tài liệu. Tuy rằng như vậy tưởng, hồng Y ý, ý cũng không dám đại ý, liền tính không cô hồn nói không chừng có mặt khác đồ vật, tiểu dạ hồn phách không phải bị cầm tù ở chỗ này sao, hiện tại liền tính ra chuyện gì đều không tính ngoài ý liệu. Tin đồn chưa kịp nhiều phân phó là bởi vì cảm giác được tiểu dạ nguyên thần tựa hồ có dị thường, hắn không dám nhiều trì hoãn đành phải trực tiếp mang theo thản nhiên lại đây. Phía trước nói thẳng nhiên nếu không có lần này đột phá có lẽ còn không thể tới cứu tiểu dạ, thật đúng là không phải thuận miệng nói. Bởi vì tiểu dạ vứt là hồn phách, thản nhiên cần thiết hồn phách xuất khiếu mới có thể tới tìm. Mà thản nhiên là người thường, tuy rằng cũng tu tập linh lực, nhưng nàng dù sao cũng là cái bình thường phàm nhân thân thể, hồn phách xuất khiếu không phải đùa giỡn. Vạn nhất thản nhiên hồn phách xuất khiếu lúc sau, ở cứu tiểu dạ thời điểm gặp được cái gì thương tổn, có khả năng thản nhiên liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Mà hiện tại, thản nhiên tiến giai Nàng có thể đem chính mình ba hồn bảy phách độc lập tách ra, bảy phách đơn độc lưu tại thân thể trong vòng che chở thân thể cùng nguyên thần bản tôn, cho dù có chút cái gì ngoài ý muốn. Lấy tin đồn năng lực vẫn là có thể giúp nàng tu dưỡng khôi phục. Hai người, chuẩn xác mà nói là hai chỉ hồn, tin đồn vốn dĩ liền không xem như chân chính phàm nhân, hắn ở nhân gian bất quá là nguyên thần một sợi hồn phách, vọt vào thiên hố nội. Tin đồn đối thiên hố tuy rằng là biết một ít, nhưng là lại không có chân chính gặp qua. Như vậy trực tiếp tiếp xúc càng là chuyện không có thật. Tuy rằng mang theo thản nhiên cùng đi đến, nhưng là hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng nơi này có cái gì. Trước nay đều bình tĩnh tự giữ Minh Giới thái tử tin đồn giờ phút này cũng có khẩn trương cảm xúc. Hắn nhưng thật ra không phải sợ hôm nay Hồ xúc phạm tới chính mình, mà là sợ thản nhiên có cái vật nhất. Tin đồn cũng từng nghĩ tới chính mình tới cứu tiểu dạ, nhưng là hai người sâu xa không đủ, không nhất định có thể mang đi tiểu dạ hồn phách, đến lúc đó lại cảnh mẹ để cảnh con sợ là càng thêm phiền toái. Cho nên mới có hiện giờ miễn cưỡng thử một lần. Thản nhiên tuy rằng chỉ có tam hồn xuất hiếu, lại giống như cùng bình thường không có khác biệt, lần đầu tiên như vậy cảm giác thực thần kỳ. Tiến vào thiên hố, hai người, miễn cưỡng như vậy kêu đi, bằng không nói hai chỉ hồn quá biến nữ, liền cảm giác được như là đi vào hỗn độn thiên địa, cái gì đều thấy không rõ. Chính là chung quanh lại như là có vô số điều bạch tuộc chân giống nhau, muốn hấp thụ ở bọn họ trên người. Tin đồn bằng vào chính mình nhạy bén trực giác nhất nhất tránh đi chính đi phía trước tiến lên thời điểm, thản nhiên tự hầu nghe tới rồi một trận tiếng ca, thản nhiên ngẩng đầu khắp nơi tìm kiếm một chút, cũng không có người nào a chẳng lẽ là nàng ảo giác? tin đồn ngươi nghe được cái gì thanh âm không có a, thản nhiên tưởng xác nhận một chút. ngươi nghe được cái gì? chúng ta dừng lại, ngươi cẩn thận cảm giác một chút. có thể là tiểu dạ. tin đồn vẫn chưa nghe được cái gì tiếng ca, nhưng là hắn lại biết thản nhiên đều không phải là ảo giác, có thể là có tiểu dạ tung tích. Cũng đúng là bởi vì thản nhiên cùng tiểu dạ hai người có rất sâu sâu xa mới có thể mới khi có như vậy tin tức truyền lại cấp thản nhiên. Tin đồn đúng là bởi vì như vậy mới cần thiết mang thản nhiên tới mạo hiểm. Thản nhiên biết hiện tại là rất quan trọng thời cơ, nàng không dám phân tâm, tính hạ tâm tới cẩn thận nghe. Phong nhi tuổi, lá sen viên, con cá trò chơi ở trong nước thanh âm này như thế nào nghe như vậy quen tai đâu. Thản nhiên cẩn thận vừa nghe, gì? nay không phải chính mình đã từng ca hát tiểu dạ đồng giao sao? Bọn họ hai cái tất cả đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, này đầu đồng giao thản nhiên khi còn nhỏ sướng cấp Âu Dương đêm nghe qua, khi đó hai người đều tiểu, mùa hè đi bên hồ chơi thời điểm thản nhiên sướng quá. Nếu không phải trọng sinh thản nhiên trí nhớ đặc biệt hảo, nàng căn bản không nhớ rõ chính mình sướng quá này đồng giao, hơn nữa khi còn nhỏ chính mình thanh âm nguyên lai like là cái dạng này nha, nàng nói như thế nào bắt đầu nghe có chút quen tai nghĩ không ra là ai. Người đều có như vậy cảm giác, Nghe được chính mình thanh âm cảm thấy quen thuộc rồi lại không thể tưởng được là chính mình. Đại khái là bởi vì thanh âm truyền bá con đường bất đồng, âm hiệu bất đồng. Người bình thường chính mình nghe chính mình thanh âm cùng người khác nghe được chính là không hoàn toàn tương đồng. Như thế nào ở chỗ này sẽ nghe được khi còn nhỏ chính mình thanh âm? Thản nhiên tính hạ tâm tới đón nghe, gì? Hình như là hai thanh âm. Ân, còn có tiểu dạ thanh âm. Này hình như là lúc trước bọn họ hai người đối thoại tái diễn. Như thế nào cảm giác giống như là qua đi phát sinh sự tình phát lại giống nhau. Hào kỳ quái cảm giác. Tin đồn, ta nghe được ta khi còn nhỏ đã từng cùng tiểu dạ cùng nhau du hồ thời điểm đối thoại phát lại, còn có ta chính mình ca hát thanh âm. Thàn nhiên phỏng đoán khả năng tin đồn là nghe không được. Trước 742 mất đi ký ức. Xem ra tiểu dạ nguyên thần sắc thật là có điểm bị hao tổn. Ngươi hiện tại nghe được phương diện sự tình hẳn là từ hắn nguyên thần phóng xuất ra tới ký ức, này bộ phận bị phóng thích ký ức khả năng sẽ mất đi tin đồn phía trước liền cảm giác được tiểu dạ nguyên thần khả năng ra điểm vấn đề nhưng là hai người chi gian sâu xa không đủ hắn chỉ có thể cảm ứng được một bộ phận cụ thể tình huống hắn cũng không thể báo cho hiện tại có thản nhiên lời nói mới rồi tin đồn có thể khẳng định Âu Dương Đêm nguyên thần hẳn là thu được tinh thần lực công kích bắt đầu phóng thích chính hắn một bộ phận ký ức nếu không nhanh lên tìm được hắn nói khả năng không chỉ có mất đi chính là ký ức còn sẽ có chính hắn một ít tự chủ ý thức đến lúc đó liền phiền toái ngươi là nói hắn ở dần dần mất trí nhớ. Thản nhiên hoàng sợ. Nàng vốn dĩ cho rằng tiểu dạ có phải hay không bởi vì quá tưởng niệm nàng ở hồi ức đã từng bọn họ trải qua sự tình. Không nghĩ tới cư nhiên là nguyên thần bị hao tổn, hơn nữa là ký ức phóng thích. Cái này tin tức làm nàng trong lòng càng là bất an lên. Phía trước Trương Tử Hiên xảy ra chuyện thời điểm thản nhiên là chơ mắt nhìn, mà bất lực. Nếu lại trải qua một lần, sợ là sẽ muốn thản nhiên mệnh. Cũng may lần này tin đồn ở, hẳn là sẽ có chút biện pháp đi. Hẳn là đi. Thản Nhiên giờ phút này trong lòng tràn ngập sợ hãi, nàng trong lòng cầu nguyện nhất định phải không có việc gì. Vừa rồi Thản Nhiên nghe được đối thoại liền nói cho Tin Đồn sau đó thanh âm kia liền đình chỉ biến mất. Tin Đồn nói cho nàng, cần thiết tại hạ một lần xuất hiện thanh âm đồng thời lập tức phân rõ phương vị, bọn họ tiến lên bắt lấy tiểu Dạ Nguyên Thần. Tìm được Nguyên Thần nhìn nhìn lại tình huống. Thản Nhiên ấn xuống trong lòng vô số suy nghĩ, chuyên tâm nghe, rốt cuộc tìm được rồi, chỗ đó. Thản Nhiên nhắm mắt lại chuyên tâm tìm thanh âm thời điểm. Ở thanh âm xuất hiện trong nháy mắt dùng tay một lóng tay phương hướng, tin đồn nháy mắt mang theo thản nhiên nàng tới thanh âm nơi phát ra. Lúc này đây thanh âm còn không có tới kịp biến mất, bọn họ liền chạy tới trước mặt. Sắc thật là lại một lần nghe được bọn họ đã từng đối thoại, bất quá lúc này đây đã là 10 tuổi lúc. Thản nhiên trong lòng hoảng hốt. Dựa theo cái này tốc độ phóng thích ký ức, thực mau tiểu dạ liền sẽ cái gì đều không nhớ rõ a. Làm sao bây giờ nha, nàng trong lòng gấp quá, chỉ có nhìn tin đồn động tác lại không dám mở miệng quấy rầy. Thản nhiên nhìn tin đồn tựa hồ ở hư vô trung co tay nhẹ nhàng một lát, sau đó bắt được cái gì dường như một chút nhét vào hắn tay phải trong lòng, tay trái hỏa khởi một cái mệnh quyết cái ở tay phải thượng. Một lát sau sau hắn đem tay phải dỗi tới rồi thản nhiên trước mặt. Thản nhiên nhìn tin đồn vốn dĩ chống không một vật tay, chậm rãi hiện ra ra tiểu dạ khuôn mặt bộ dáng, sợ tới mức sau này một lui, không hề trong lòng chuẩn bị nàng không biết đây là cái gì. Đừng sợ, đây là tiểu dạ nguyên thần. Ngươi có thể nhìn đến bộ dáng của hắn là bởi vì các ngươi chi gian có rất sâu sâu xa. Giống nhau nguyên thần cũng chỉ là tinh thần lực, là không có cụ thể hình tượng, ngươi có thể nhìn đến là chuyện tốt. Tin đồn nhìn đến thản nhiên động tác, liền biết nàng bị dọa một chút. Mặc cho cái nào phàm nhân ở không hề chuẩn bị tâm lý thời điểm đột nhiên ở nhân thủ nhìn đến một trương người mặt cũng sẽ kích khởi bản năng phản ứng. Thản nhiên cũng chỉ là không phòng bị bản năng lui về phía sau một chút, phản ứng lại đây thời điểm trong lòng liền không có gì cảm giác sợ hãi đem hắn nguyên thần bỏ vào không gian ôn dưỡng chúng ta đi tìm hồn phách của hắn tin đồn nhìn trong tay dần dần thu hồi tụ lại tiểu dạ nguyên thần đối thản nhiên nói tin đồn tuy rằng nhìn không tới tiểu dạ nguyên thần bộ dáng nhưng làm minh giới thái tử hắn đối nguyên thần lại là có thể nhìn đến thu hồi tụ lại nguyên thần này vốn dĩ chính là làm minh giới thái tử luôn luôn bản lĩnh hôm nay đổi cái thiên giới tiên sử ở chỗ này cũng chưa chắc có thể làm đến có nguyên thần liền có thể dùng nguyên thần đem tiểu dạ hồn phách dẫn đã trở lại Thản nhiên đem tiểu dạ nguyên thần bỏ vào trong không gian, đem lúc trước từ phệ hồn quỷ nơi đó thu tới định hồn châu cùng nhau ô dưỡng. Như vậy có thể nhanh chóng làm tiểu dạ nguyên thần ngưng tụ. Nếu không liền tính nguyên thần đều bị tin đồn tụ tập lên, cũng vẫn là sẽ tiếp tục mất đi ký ức. Đây là vừa rồi Thản nhiên ở đem tiểu dạ nguyên thần bỏ vào không gian đồng thời, tin đồn nói cho nàng dùng tiểu dạ nguyên thần một tia linh lực, tin đồn điểm lên một chút hồn hỏa, này hồn hỏa có thể chỉ dẫn bọn họ tìm kiếm đến dư lại hồn phách. Tin đồn mang theo Thản Nhiên đi theo Hồn hỏa tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên toàn bộ hỗn độn thiên địa đã xảy ra biến hóa, giống như là có người cầm to lớn quấy bồng ở bên trong này trộn lẫn một chút dường như. Toàn bộ hỗn độn thiên địa nội lực tưởng có lốc xoáy dường như hút Thản Nhiên bọn họ nhanh chóng hướng về nào đó phương hướng đi. Cẩn thận! Tin đồn một phen giữ chặt Thản Nhiên sử dụng tự thân linh lực giống chống lại cổ lực lượng này đi trước, chậm rãi tốc độ liền hàng xuống dưới. Các ngươi là cái thứ gì? Dám can đảm chạy đến bổn chủ địa phương tới Dương Ai? một tiếng giống to chấn thảm nhiên cảm giác trong lòng run lên hai người ở vừa thấy này hỗn độn thế giới cư nhiên có một chỗ bắt đầu trở nên rõ ràng lên chậm rãi tựa hồ là biến thành thiên địa bộ dáng chúng ta không phải cố ý mạo phạm chỉ là tới cứu cái bằng hữu mong rằng các hạ bao dung tin đồn tuy không rõ ràng lắm đối phương là người nào nhưng cũng trước khách khí một phen không nghĩ ở trong lời nói cùng đối phương tranh chấp cứu người chạy đến bổn chủ địa phương thượng cứu người người bất quá là cái nho nhỏ sinh vật Cũng xứng các ngươi vì này quấy dày bổn chủ tới đây dương ai. Đối phương tựa hồ tính tình táo bạo, căn bản ngang ngược vô lý. Ngươi đương muốn như thế nào? Tin đồn thấy đối phương nếu không chịu thiện bãi cam hưu cũng không sợ hắn, trực tiếp hỏi. Lưu lại các ngươi nguyên thần, cùng ta tu dưỡng. Lời này nói chính là không chút khách khí. Những lời này không khác là nói thẳng lưu lại hai người các ngươi tánh mạng như vậy. Hảo cuồng vọng khẩu khí, nhưng thật ra xem ngươi có hay không này bản lĩnh. Tin đồn cũng là động nổi giận Tự hắn là minh giới thái tử ra đời, còn không có ai dám như vậy trực tiếp nói muốn lưu lại hắn nguyên thần, nếu đối phương không nghĩ thiện, kia hôm nay nhất định muốn một trận chiến. Tin đồn ở hai người bọn họ thân mình chung quanh bày ra một đạo kết giới, chờ đợi đối phương có điều động tác để ứng đối. Kia tân sáng chế thiên địa chi gian tựa hồ ẩn chứa thật lớn năng lượng, hướng tới bọn họ lăn lại đây. Thật lớn năng lượng một lần lại một lần va chạm hai người quanh thân kết giới. Kìa kết giới tựa hồ là bị đánh sâu vào sắp sụp đổ thời điểm lại một đạo kim quang một lần nữa kết hảo Đối phương thấy vài lần vẫn là không có bắt được hai người nguyên thần nổi giận gầm lên một tiếng Năng lượng càng thêm thật lớn và chạm tới càng thêm mãnh liệt Tin đồn không nghĩ tới hắn lưu tại minh giới nguyên thần đều có thể cảm nhận được này cổ lực đánh vào Xem ra đối phương thực lực không dùng kinh thường Theo lý thuyết này trên trời dưới đất có thể cùng hắn chống lại thật đúng là không mấy cái Một tay đều số bất mãn Nay tự xưng là cái gì, chủ rốt cuộc là cái cái gì địa vị? Hắn cùng hôm nay hồ rốt cuộc có hay không cái gì quan hệ? Chẳng lẽ thiên hố hấp thu đi sinh mệnh linh lực đều là cung cấp hắn? Nếu không hắn cũng sẽ không nói thẳng muốn bọn họ lưu lại nguyên thần. Tin đồn tụi hồ trực giác thượng tướng này xuất hiện cường đại địch nhân cùng thiên hố liên hệ ở cùng nhau. Yêu cầu hỗ trợ sao? Một đạo bất cần đời thanh âm đánh gãy tin đồn suy tư. Chương 743 hắn nói hắn là sáng lập giả. Hai hước thanh âm rõ ràng mang theo chút khiêu khích. Nghe tới có chút làm người tưởng tấu hắn, nếu không phải tình cảnh này, tin tưởng tin đồn nhất định sẽ làm như vậy. Bất quá người này cũng sẽ không đi quản hiện tại là tình huống như thế nào, hắn nói chuyện thanh âm nghe tới có thiếu tấu, bởi vì hắn luôn luôn là làm theo ý mình quán, tuy rằng hắn thật là tới hỗ trợ. Vũ văn cực, thản nhiên nhìn đến người tới, trong lòng vui sướng, nàng biết người này lúc này xuất hiện ở chỗ này cũng không phải là cố ý tới làm giận. Là ta nha, tiểu mỹ nữ, ngươi có hay không tưởng ta a? Xem ngươi này kích động biểu tình ta tưởng ngươi hẳn là đối ta tưởng niệm thành thật đi. Cũng không biết vũ văn cực từ nơi nào chạy tới, giờ phút này còn có tâm tình tới treo chọc thả nhiên. Đừng nói nhẳng nữa, cũng không nhìn xem hiện tại khi nào, muốn hỗ trợ liền ra tay, không hỗ trợ một bên đợi đi. Tin đồn lúc này đã là đối vũ văn cực phi thường chi nhẫn mại. Nếu không phải cho tới nay hắn hàm dưỡng thực hảo, hắn sợ là hiện tại đều muốn cho vũ văn cực lăn. Không nghĩ tới thái tử đại nhân vẫn là như thế không thú vị, tính tính Chúng ta hỗ trợ còn không được sao. Tiểu Mỹ nữ chúng ta trong chốc lát lại ôn chuyện ha. Vũ Văn Cực tuy rằng trong miệng còn đang nói không đàng hoàng nói, nhưng là trong tay hắn đã có điều động tác. Có Vũ Văn Cực gia nhập, hai bên đối kháng chi lực đã không phải vừa rồi tình huống, thực mau tin đồn bọn họ bên này liền chiếm ưu thế. Phía trước tin đồn một người lực đỉnh đối phương linh lực công kích tuy rằng không đến mức bại, nhưng là bởi vì hắn tuyệt đại bộ phận thực lực đều ở mình giới, cho nên phi thường cố hết sức. Thời gian lâu rồi nói không chừng liền sẽ xuất hiện kiệt lực tình huống, đến lúc đó chính hắn khả năng sẽ không có cái gì vấn đề lớn, nhưng là thản nhiên khả năng sẽ thu được tinh thần lực công kích. Đây cũng là tin đồn nhìn đến Vũ Văn Cực xuất hiện làm hắn chạy nhanh ra tay nguyên nhân. Không phải vì chính mình, mà là thản nhiên. Nghĩ đến Vũ Văn Cực cũng là rõ ràng điểm này. Vũ Văn Cực cảm thấy hắn xem không tội, cái này tiểu cô nương đối minh giới thái tử tới nói thật đúng là phi thường quan trọng. Chuyện sau đó có lẽ chưa chắc sẽ thuận lợi vậy xem ra vẫn là đến từ nhỏ cô nương bên kia xuống tay các ngươi rốt cuộc cái quỷ gì đồ vật cư nhiên có thể ngăn trở bùn chủ lực lượng cường đại đã là xuất hiện đồi bại chi thế đối phương trong miệng vẫn là cuồng vọng đến cảm thấy chính mình lực lượng cường đại ngươi lại là cái cái quỷ gì đồ vật cũng dám ở bùn đại gia trước mặt nói ẩu nói tà so khí thế ai sợ ai a vũ văn cực chính là sẽ không thua cho hắn ta là sáng thế giả đối ta là sáng thế giả Hôn đồn chung cái kia thanh âm chần chờ một chút, ngay sau đó kiên định nói. Ha! Ngươi nói ngươi là sáng thế giả. Vũ Văn Cực cảm thấy chính mình tựa hồ là bị nói dỡ đi. Liền tin đồn cùng thản nhiên đều ngông, đối phương nói chính hắn là sáng thế giả. Sao có thể? Đây là cái gì vui đùa, Sáng thế giả sẽ đánh không lại bọn họ. Con sẽ nói loại này cuồng vọng tự lại nói. Căn bản không có khả năng sao? Ta chính là sáng thế giả, như thế nào sợ rồi sao? Đối phương tựa hồ có chút trọt dạng, thái độ không vừa rồi như vậy cường ngạnh. Nhưng là vẫn là ở chết chống. Chúng ta sợ quá nha, sợ đã chết, Ngươi lăn ra đây cho ta, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là cái nào rong rạc ra hỏa dám nói chính mình là sáng thế giả, cũng không sợ bị sáng thế giả cấp một dây diện. So kiêu ngạo Vũ Văn Cực cảm thấy chính mình là sẽ không thua cấp đối phương, hơn nữa hiện tại rõ ràng chính là đối phương đánh không lại bọn họ, hắn mới dám như vậy kiêu ngạo. Ta! Ta không đi, ta không đi! Oa theo một tiếng khóc lớn, thản nhiên ba người tức khắc đốc. Đây là cái tình huống như thế nào, cái gì phong cách? Trước sau đối lập quá mức tiên minh, làm người cảm thấy có chút phản ứng không kịp. Vừa rồi còn cường hãn vô cùng nói chính mình là sáng thế giả thanh âm, hiện tại cư nhiên giống cái tiểu hài tử giống nhau khóc, là thật sự giống cái tiểu hài tử, không chỉ là khóc phát giống, liền thanh âm nghe tới đều như là cái hài tử. Thản nhiên không biết nên hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình, đại khái chính là trong truyền thuyết vẽ mặt ngông vòng đi. Tâm tình vô cùng phức tạp ba người, nhìn toàn bộ hỗn độn thiên địa lập tức toàn bộ trong chèo lên, nháy mắt còn có ánh mặt trời chiếu tiến vào, từ nơi xa đi tới một cái tiểu bằng hữu, thật đúng là chính là cái hài tử. Vốn dĩ liền tâm tình vô cùng phức tạp ba người hiện tại càng là không biết muốn hay không càng thêm tâm tình phức tạp một chút. Ta ra tới, các ngươi không được đánh ta, nói tốt. Một cái diện mạo siêu manh tiểu sỏ tạ vẻ mặt ủy khuất đối với ba người nói điều kiện. Ta không đánh hài tử. Vũ Văn Cực cảm thấy chính mình đã vô lực nói cái gì, thế giới này hắn đã xem không hiểu, liền Tiểu Thí Hải đều dám như vậy kiêu ngạo, hắn còn cùng đối phương như vậy đối với kiêu ngạo, bị người khác biết phỏng chừng đến cười chết đi. Vũ Văn Cực cực lực nhịn xuống đỡ chán xúc động, hắn đến bảo trì phong độ, phong độ, ân ân, ta không phải Tiểu Hải Tử, nói chính mình không phải Tiểu Hải Tử Tiểu Sở Tạ Phi Thường lời lẽ chính đáng biểu tình ở nói cho bọn họ, các ngươi xem Tạ Phi Thường nghiêm túc, này không quan trọng. Ngươi nói cho chúng ta biết ngươi là ai, vì cái gì lại ở chỗ này. Nhìn Vũ Văn Cực còn muốn nói cái gì, tin đồn một phen để lại hắn, nói chính sự. Đối Nga, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Vũ Văn Cực trong lòng phun tảo này không trách hắn, ai làm đối phương tương phản quá khung bố, làm hắn có điểm ngông. Ta chính là chủ nhân nơi này a, ta đương nhiên ở chỗ này, các ngươi mới là kẻ xâm lấn. Tiểu sỏ tạ vẻ mặt các ngươi mới là người xấu bộ dáng. Tựa hồ là đã quên chính hắn vừa rồi kiêu ngạo muốn thản nhiên bọn họ lưu lại nguyên thần đi. Ngươi vì cái gì muốn chúng ta nguyên thần? Tiểu sỏ ta đã quên, thản nhiên cũng sẽ không quên. Rõ ràng là cái đáng yêu hài tử, như thế nào như vậy khủng bố, vừa ra khỏi miệng liền phải người khác nguyên thần. Thản nhiên còn không biết tiểu dạ nguyên thần có phải hay không hắn hủy, liền tính hắn hiện tại bộ dáng thực đáng yêu, thản nhiên cũng không dám tin tưởng hắn là vô hại. Đó là ta tinh thần lực nơi phát ra a ta đồ ăn. Nói vẻ mặt tự nhiên cũng không cảm thấy chính mình nói không đúng chỗ nào tiểu sỏ tạ phản đến cảm thấy đối phương mới là ác nhân. Thiên! Người ăn nguyên thần lớn lên! Vũ văn cực lại lần nữa bị đổi mới nhận chi. Bọn họ liền tính cùng cái này tiểu sỏ tạ ly đến như vậy gần, cũng không cảm thấy đối phương trên người có ma hơi thở, nhưng trừ bỏ đọa vào ma đạo ma quỷ nhóm, là không có ai sẽ lấy người khác nguyên thần vì đồ ăn. Nói như vậy đương nhiên, đứa nhỏ này rốt cuộc là cái cái gì quái vật à? Tin đồn nghe vậy cũng là có điểm kinh ngạc, hắn không nói chuyện, thả ra một cổ linh lực đến tiểu sỏ tạ trước mặt, nháy mắt kia linh lực đã bị đối phương hút cái không còn một mảnh. Chỉ là đối phương cũng không có động tác, loại này linh lực hấp thụ là bị động. Đều không phải là đối phương chủ động mà làm. Nay hiện tượng quá kỳ quái, trước nay chưa thấy qua chưa từng nghe qua nha. Liên vũ văn cực đều phát hiện, loại chuyện này thật là lệnh người không thể tưởng tượng. Tin đồn không lý làm cái gì. Hắn có thể cảm giác được đối diện tiểu hài tử hiện tại đối bọn họ không có ác ý. Hắn hỏi tiếp ngươi vì cái gì nói chính mình là sáng thế giả. Ta vốn dĩ chính là ác vẻ mặt ủy khuất tiểu hài tử cảm thấy đối phương như thế nào có thể không tin chính mình. Trước 744 Thiên Cơ Tựa hồ là hiện tại thản nhiên bọn họ này một phương biến thành khi dễ tiểu hài tử người xấu. Khá vậy không thể vì không cho tiểu hài tử ủy khuất liền thật sự nói tin tưởng hắn nói đi. Chúng ta không có biện pháp tin tưởng ngươi nói chính mình là sáng thế giả nói. Trừ phi ngươi có thể chứng minh, tin đồn tương đối tới nói vẫn là ba người trung tỉnh táo nhất cái kia. Hắn lời này nói thực cơ trí liền tính đối phương là cái hài tử, cũng muốn giảng đạo lý, liền tính đối phương một hai phải nói chính mình là sáng thế giả, bọn họ cũng không cần thế nào cũng phải đồng ý không phải. Vốn dĩ bọn họ chính là thắng lợi một phương, vũ lực giá trị thượng bọn họ sẽ không thua, cũng không đạo lý vì hống cái hài tử liền tin tưởng hắn loại này vớ vẩn nói. Ta vốn dĩ chính là A, muốn chứng minh cái gì. Bất quá các ngươi nếu là một hai phải làm bổn chủ chứng minh, ta đây liền cho các ngươi nhìn xem đi." Tiểu hài tử tựa hồ có chút không tình nguyện nói, "Thật là có có thể chứng minh hắn là sáng thế giả thân phận." Đại gia cơ hồ đồng loạt cảm thấy kế tiếp khả năng thật sự phải chứng kiến kỳ tích. Quả nhiên, không có làm đại gia đợi lâu. Ở bọn họ sở đứng nơi này phương, đại gia bắt đầu rõ ràng cảm giác chúng quanh lại khôi phục đến đã từng hỗn độn. Ở một mảnh hỗn độn bên trong chậm rãi bắt đầu xuất hiện thiên địa, nhật nguyệt sao trời, sơn thủy thổ đặc giống như là ở hỗn độn chung mở ra một cái thế giới mới, tựa như thế giới nhân loại. Đương nhiên, tin đồn bọn họ trước tiên cảm thấy này cũng có khả năng là một loại ảo tưởng, tin đồn cùng Vũ Văn Cực đồng thời đem linh lực thả ra đi thử đồ đánh vỡ loại này ảo tưởng, lại không có thay đổi bọn họ chỗ đã thấy chút nào. Trên cơ bản có thể khẳng định này hẳn là chân thật cảnh tượng, đều không phải là là ảo tưởng. Nếu lấy thẳng nhiên linh lực đánh không phá ảo cảnh, còn có thể là đối phương linh lực cấp bậc quá cao. Nhưng là tập hợp tin đồn cùng Vũ Văn Cực hai người linh lực đều đánh vỡ hảo cảnh hẳn là không tồn tại. Kia duy nhất giải thích, này lại là là chân thật tồn tại cảnh tượng. Có thể làm được đem hỗn đổn sáng tạo thiên điệu nhật nguyệt sao trời này đó, trên đời này trừ bỏ sáng thế giả, thật đúng là không còn hắn tưởng. Nay đã không phải linh lực có thể làm được sự tình. Đây là thiên phú, trời sinh tự mang năng lực. Điểm này làm ba người khiếp sợ. Không phải hảo giác, không phải có thể học tập bắt trước năng lực. Nếu nói hôm nay không phải nhìn đến đây là một cái hài tử, thản nhiên bọn họ tuyệt đối có lý do tin tưởng này hẳn là sáng thế giả bút tích. Phất tay chi gian chính là thiên địa vạn vật sinh cùng diện. Từ hỗn độn đã có thế giới. Chính là, trước mắt đứa nhỏ này lại như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ cảm thấy hắn chính là sáng thế giả. a. Nay như thế nào giải thích đều không thể giải thích thông tình hình, làm thản nhiên bọn họ lâm vào lưỡng nan. Ai biết các ngươi vẫn là không tin. Tính, nói cho các ngươi đi. Ta là sáng thế giả một sợi chấp niệm đều không phải là là toàn bộ hắn. Tiểu hai tử tựa hồ thực vui vẻ có người có thể nghe hắn nói lời nói cũng không giống vừa rồi như vậy bị khuất. Hắn cảm thấy chính mình rất lợi hại, có thể làm được sáng thế giả sở làm hết thảy, sáng tạo thiên địa vật vật, thậm chí có lẽ lại quá chút thời gian hắn cũng có thể sáng tạo sinh linh tới chơi. Bất quá còn phải từ từ không phải hiện tại. Chấp niệm, tin đồn bọn họ tựa hồ là tìm được rồi giải thích này hết thảy mấu chốt. Đúng vậy. Lúc trước sáng thế giả chính mình nói ta là hắn trong lòng chấp niệm hắn vứt bỏ ta, hắn cho rằng ta đã sớm mai một, ai biết ta hiện tại đều lợi hại như vậy, hừ. Hắn vứt bỏ ta, ta còn không hiếm lạ hắn đâu. Lại là như vậy tiểu hài tử ngữ khí, lúc này đây tuy rằng mặt ngoài không có nhìn nhiều ủy khuất, bất quá vẫn là có thể nghe ra, hắn thực để ý. Có lẽ là bởi vì có lắng nghe giả, tiểu hài tử bộ dáng vị này, cũng mặc kệ người khác muốn nghe hay không, liền toàn bộ đều nói. Dựa hồ là muốn phát tiết này hồi lâu tới nay trong lòng án nghiệm. Liên tính ta là hắn trong lòng chấp niệm hắn như thế nào có thể vứt bỏ ta đâu. Chúng ta vốn dĩ chính là nhất thể. Có lẽ đứa nhỏ này thật là cảm thấy quá hủy khuất quá cô độc. Nay hàng tỷ trong năm, ta là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí chung hắn lưu lại tinh lực mới tồn tại xuống dưới. Sau lại phát hiện trực tiếp hấp thu khác gì đó nguyên thần giống như làm ta lớn lên càng mau. Ta liền dựa hút nguyên thần tu dưỡng. Đứa nhỏ này. Hắn giống như hoàn toàn không biết hút người nguyên thần là cơ nào đáng sợ sự tình. Từ từ, ngươi hấp thụ người khác nguyên thần người khác liền không có biện pháp qua, ngươi biết không? Thản nhiên cảm thấy đứa nhỏ này đại khái là không biết hậu quả đi. Kia có thế nào? Nghe ra hắn hoàn toàn không đệ bụng. Hào đi, thản nhiên cảm thấy chính mình liền không nên nói này một câu, bởi vì đối phương là thật sự không thèm để ý, người khác sinh tử cùng hắn không quan hệ. Loại này hích kỷ đến mức tận cùng nói, là đến từ một cái tiểu hài tử hình tượng. Thật sự không khỏe cảm rất sâu Chính là thì thế nào đâu Một cái liền sáng thế giả đều phải vứt bỏ chấp nhiệm Rốt cuộc đều là chấp nhiệm Hơn nữa ích kỷ cũng nói thông Dù sao không thể dùng lẽ thường tới tưởng kia cái này địa phương chính là ngươi hấp thu linh lực cùng nguyên thần kết giới Tin đồn tựa hồ là nghĩ tới Cái gì chân tướng Ta lợi hại đi Thực trực tiếp liền thừa nhận Nguyên lai like đây là thiên hố chân tướng Căn bản không phải cái gì buộc Mà là sáng thế giả chính mình lưu lại phiền toái Sáng thế giả làm thiên đạo đại biểu, hắn là không thể có bất luận cái gì tình cảm. Như vậy mới có thể làm được đối bất luận cái gì sự tình đều không can thiệp đúng tay. Đương nhiên đây là lý luận thượng, bằng không ta liền sẽ không có thản nhiên bị lựa chọn. Sáng thế giả lựa chọn thản nhiên, nhất định là an bài cái gì nhiệm vụ ở phía trước chờ nàng. Nay cũng coi như là đối thản nhiên cá nhân vận mệnh đúng tay đi. Phía trước vẫn luôn cũng không biết, này tương lai muốn đối mặt chính là cái gì, hiện tại tin đồn đại khái trong lòng có ý tưởng. Nghĩ đến sáng thế giả chính mình cũng là biết hắn lúc trước vứt bỏ kia phân chấp niệm không khẩn không có tự nhiên mai một. Hiện tại còn thành phiền toái, rất có khả năng sẽ trở thành đại phiền toái. Lựa chọn hẳn nhiên, đại khái là nàng trải qua quá nhiều lần luân hồi, lại là đến từ minh giới cùng thế gian liên lụy, có lẽ còn có khác đặc thù nguyên nhân. Tóm lại nàng có lẽ chính là cái này phiền toái chung cái giả. Mà bọn họ trước mặt đại phiền toái, chính là giải quyết cái này thiên hố tồn tại một cái vốn không nên tồn tại có lẽ sớm hẳn là bị tiêu diệt tồn tại. Ngươi như vậy chấp nhất không lệnh tiêu tán, rốt cuộc là vì cái gì? Vũ Văn Cực cũng đoán được, cái này thoạt nhìn giống Tiểu Hải tử gia hỏa chính là thiên hô thực thể. Hắn vẫn luôn muốn tìm được đồ vật. Đúng vậy, Vũ Văn Cực đều không phải là hoàn toàn xuất phát từ hảo ý tới hỗ trợ. Hắn cũng có chính mình bí mật, vẫn luôn muốn tìm bí mật. Phía trước Vũ Văn Cực biết Thản nhiên khả năng luôn có 10 đại thần khí, hắn biết hắn muốn tìm bí mật không rời đi Thản Nhân hỗ trợ. Mà bí mật này liền dấu ở thiên hố bên trong. Ở cảm ứng được thiên hố xuất hiện ở thế gian kia một khắc, hắn trước tiên đuổi tới, lại phát hiện hắn yêu cầu thời cơ yêu cầu giúp đỡ đều ở này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thiên thời địa lợi nhân hòa. Giờ phút này, hắn trong lòng càng thêm khẳng định, có lẽ, hết thảy đều có thể giải quyết, hắn khúc mắc, hắn muốn giải quyết sự tình. Có lẽ đây là thiên đạo an bài tương ngộ, tiểu dạ tao ngộ cũng là trong đó một vòng, thật là đáng sợ. Trưng 745 Chương 745 Không hề nghi ngờ, cái này mặc kệ là sưng là thiên hố vẫn là sáng thế giả thân chấp nghiệm đồ vật, vốn không nên không tồn tại. Đúng là bởi vì hắn đã từng làm sáng thế giả một bộ phận, cho nên mới sẽ tam giới bất luận cái gì một vị đối thời không đại môn mở ra thời cơ đều nắm chắc chuẩn. Mọi người đều là ở thời không chi môn mở ra lúc sau mới có thể cảm giác đến. Mà hắn lại là có thể trước tiên biết trước. Loại năng lực này, làm sáng thế giả vị này không tham dự nhân quả thiên đạo đại biểu tới nói. Hắn có được loại năng lực này là không có vấn đề. Nhưng trừ hắn ở ngoài khác người nào hoặc là ai có được, đó là cái đại phiền toái. Đối tam giới tới nói đều là đại phiền toái. Hắn hiện tại lại là cái dựa hấp thụ khác sinh linh linh lực cùng nguyên thần làm cơ sở tới tu dưỡng chính mình ra hỏa. Thoạt nhìn bất quá là Trương Tiểu Hải tử mặt. Bất quá tạo sát ngược quả thực là vô pháp tưởng tượng. Nếu gặp, có thể là hy vọng thản nhiên bọn họ tới giải quyết chuyện này. Thiên đạo sẽ không vô duyên vô cớ cấp một người chỗ tốt. Vẫn là giống thản nhiên loại này có được trọng sinh, thêm không gian cùng cổ thần khí này đó thêm cùng nhau hảo vận. Ngắm lại cũng không có khả năng như vậy tiện nghi, chỉ phải chỗ tốt không trả giá. Từ bắt đầu thản nhiên biết có như vậy một ngày đã đến. Chỉ là nàng không biết, nàng muốn gặp phải chính là cái gì. Liên hồng ý gì cũng vẫn luôn ở chuẩn bị như vậy một ngày. Không nghĩ tới, tới nhanh như vậy như vậy đột nhiên. Tựa hồ là muốn cho bọn họ tới cái trở tay không kịp. Không cho bọn họ một tia chuẩn bị cơ hội. Đặc biệt là thản nhiên, liên tiếp sự tình còn có hảo đa nghi hỏi không có cải bỏ, còn có thật nhiều sự tình không đi làm, còn có thật nhiều người không có an bài. Nàng gặp, gặp nàng trọng sinh trung cực nhiệm vụ, này quả thực là giống thiên cho bọn hắn khai một cái vui đùa một cái có trò đùa dai thành phần vui đùa Tính, hà tất tưởng như vậy nhiều đâu. Nếu gặp, bọn họ trốn không thoát. Vận mệnh an bài chưa bao giờ là bình thường phàm nhân có thể đấu tranh. Thu thập một chút tâm tình, thản nhiên cảm thấy nên đối mặt tin đồn vốn là tới giúp thản nhiên, mặc kệ ngộ cái gì với hắn mà nói đều giống nhau. Mà vũ cực tuy rằng mục đích không thuần, nhưng hiện tại bọn họ mục tiêu là giống nhau, cho nên tổng thể tới nói, bọn họ ba người hiện tại là mặt trận thống nhất. Ngươi tồn tại đã là sai lầm, nói vậy sáng thế giả hẳn là hy vọng ngươi biến mất. Lời này tuy rằng tàn nhẫn, đặc biệt là đối một cái khả năng không có gì thị phi quan lại chấp nhất tồn tại với này thế một cổ chấp niệm mà hình thành sinh linh tới nói, nhưng trung quy lại nói tiếp hắn là cái tai họa. Không chỉ là đại phiền toái vẫn là tai họa. Khác không nói, thản nhiên bởi vì hắn tổn thất bách thú, mà đối phương tựa hồ cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Thậm chí ở hắn xem ra này vẫn là một loại tốt tu dưỡng chính mình phương thức. Nếu là không trừ hắn, chờ hắn thành khí hậu sớm hay muộn tam giới đều sẽ bị hắn thai hoạn. Không bằng sớm mà đem hắn trừ bỏ cũng tỉnh tương lai phiền toái lớn hơn nữa. Có lẽ là mở đầu nghĩ sai rồi lúc ban đầu thản nhiên bọn họ cảm thấy này của mười đại thần khí chậm rãi ở thản nhiên bên người tập hợp là vì hợp ở bên nhau mà ứng đối nào đó kinh thiên kế hoạch lớn kỳ thật bằng không đại khái là bởi vì thản nhiên bị thiên đạo lương đeo quan trọng trách nhiệm là diệt hôm nay hố mà bị giao cho như vậy nhiệm vụ thản nhiên nàng khả năng thân bản thân nhiều một loại vận khí Này vận khí có thể làm nàng hiện giờ vừa vận đâm hôm nay hố cũng có thể làm thần khí không tự giác ở các loại cơ duyên xảo hợp xuất hiện ở bên người nàng Có lẽ ở thời khắc mấu chốt còn có thể dùng dùng một chút. Nói như vậy, chưa chắc có Hồng Y phía trước tưởng như vậy thẳng thiết. Có lẽ hắn không cần biến mất. Không cần cùng mặt khác thần khí tập hợp ở bên nhau mới có thể phát huy hẳn giá trị. Như vậy nghĩ Hồng Y trong lòng tựa hồ có chút vui vẻ. Mặc kệ là người vẫn là thần khí, không có ai cảm thấy mất đi tính mạng đều cảm thấy không sao cả. Như thế nào? Các ngươi tưởng thay trời hành đạo. Là cái này từ đi. Ha ha. Thiên đạo. Hắn dựa vào cái gì đại biểu thiên đạo? Dựa vào cái gì? Ta mới là sáng thế giả, thế giới này chúa thể. Có lẽ phía trước giống hải đồng bộ dạng cũng là hôm nay hố một loại ngụy trang. Hiện giờ thấy yếu thế cũng không bao lớn tác dụng, cũng liền thu hồi tới kia ngụy trang. Hải đồng bộ dạng bất biến, chỉ là này khí thế này khí chất đột nhiên cùng vừa rồi bất đồng. Các ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, cũng là vì mở ra thời không chi môn mới tìm được ta đi. Ừ, đều là vì này cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì còn tưởng gì ta. Tiểu hai tử bộ dáng thiên hô nói chuyện lại là một chút không nhỏ hài khắc nghiệt thực. Thản nhiên chú ý tới hắn nói câu nói kia, cũng là vì mở ra thời không chi môn. Có ai đã từng đi tìm ngươi? Thản nhiên muốn biết rốt cuộc là ai? người này chẳng lẽ giống như bọn họ mục đích? Không nên a nếu có người khác giống như bọn họ đã chịu thiên đạo sai khiến tới quản chuyện này, kia thản nhiên không nên là chuyện này trung kết giả. Nếu không phải vì như vậy chuyện, Thản Nhiên trọng sinh đến bây giờ sở trải qua này đó lại là vì cái gì? Không phải tặng cho ta nguyên thần người, Nga là các ngươi cướp đi cái kia nguyên thần. Hôm nay Hố nhưng thật ra đối Thản Nhiên bọn họ không hề giấu giếm, hỏi cái gì đều nói thật. Ngươi là nói chúng ta tìm được nguyên thần là có người cố ý đưa tới. Thản Nhiên nhưng thật ra đã quên tiểu dạ người trước mất đi tung tích, sau đó mới có thể bị trói đi hồn phách ném nguyên thần. Thản Nhiên vẫn luôn tưởng tiểu dạ chỉ là ngộ phản quân mai phục sau đó người không thấy. Nguyên thần cùng hồn phách sự tình chỉ là bởi vì chạm vào thiên hồ mới có thể xảy ra chuyện, hiện tại nghĩ đến cùng ban đầu ý tưởng giống nhau, có lẽ những người này là hướng về phía nàng tới. Tiểu dạ thân linh lực có một bộ phận cùng nàng là có quan hệ. Lúc ban đầu dùng tẩy tủy đan mặt sau luyện công pháp này đó đều không rời đi thản nhiên. Khả năng căn nguyên ở thản nhiên nơi này, có chút người như lúc trước vũ tộc bọn họ là muốn thản nhiên thân cái gì. Có lẽ là làm linh lực căn nguyên không gian, có lẽ là nàng có thể trọng sinh bí mật. Thậm chí là nàng hồn phách nguyên thần Thản nhiên không rõ ràng lắm Nhưng là nàng biết bọn họ tuyệt đối không có hảo ý Tình huống như vậy hạ Thản nhiên vẫn luôn thực lo lắng bên người người an nguy Thứ ra trương tử hiên sự tình Lần này lại là tiểu dạ Thật sự nếu không hiểu biết Sợ là muốn liên lụy càng nhiều người Thản nhiên sợ hãi Sợ hãi bên người người một đám bởi vì nàng gặp khó Hiện giờ biết được có người cố ý đưa tiểu dạ nguyên thần cấp thiên hố Nàng là phát ngoan muốn đối phương hôi phi yên diệt Bất quá là đưa cái hơi chút đặc biệt điểm nguyên thần muốn cho ta giúp bọn hắn mở ra thời không chi môn, thật là chê cười, như vậy giao dịch ta sao có thể đáp ứng. Thiên hố tuy rằng bộ dáng giống hài tử, không có gì bình thường tăng quan, lại không phải ngốc tử. Ngươi nọ đâu? Thàn nhiên biết tiểu dạ thân thể hẳn là bị những người đó ẩn nấp rồi, giải quyết thiên hố phía trước dù sao cũng phải biết tiểu dạ rơi xuống. Ngươi hỏi ta nói, bắt ngươi nguyên thần tới đổi. Thiên hố cảm thấy chính mình không có gì kiên nhẫn cùng bọn họ mà. Kéo mặt khác hai cái hắn không động đậy, cái này không bình thường phàm nhân hắn tổng có thể động đậy một chút đi. Trưng 746 Liên tính là không bình thường phàm nhân không cũng vẫn là cái phàm nhân. Còn có thể nhảy ra phàm nhân chi giới đi. Lại nói tiếp này tam giới là sáng thế giả sáng tạo. Này phàm nhân càng là sống nhờ vào nhau với sáng thế giả tay mới có hiện giờ như vậy bộ dáng. Thiên hố tuy rằng gần chỉ là cái sáng thế giả chấp niệm, nhưng hắn cũng coi như là được sáng thế giả một tia chân linh cũng là đến không được. Liên như này sáng tạo thiên địa bản lĩnh, trên đời này ra sáng thế giả còn chính là hắn có thể. Liên tính bắt không được mặt khác hai cái nguyên thần, thản nhiên cái này không tính là hoàn toàn phạm nhân nguyên thần lại cũng là không tồi. Phía trước bọn họ tiến hiến cho hắn những cái đó lũ ra thú, tuy rằng so với kia chút bình thường thú loại cường rất nhiều, nhưng như thế nào cũng so ra kém cái này phạm nhân nguyên thần. Vốn dĩ bọn họ đoạt đi rồi cái kia nguyên thần đều mau bị thiên hố cấp hấp thu. Chỉ là hắn nghĩ dù sao cũng ở chính mình trong tay. Đột nhiên toát ra như vậy nhiều giã thu linh lực hắn là không hút bạch không hút, lúc này mới tạm thời buông thà kia nguyên thần. Ai biết liền ở hắn hấp thu giã thu linh lực công phu, không biết từ chỗ nào toát ra tới như vậy ba cái ra hỏa nửa đường cướp đi hắn đồ ăn. Thật sự là hỏa rất lớn. Nê Ha hiện tại đánh không lại đối phương, vậy có thể được nhiều ít tính nhiều ít đi. Thiên hố chủ ý này đánh nhưng thật ra hảo. Bất quá, hắn cũng không nhìn xem chính mình có bản lĩnh hay không có thể hay không lấy đi thản nhiên nguyên thần. Thiên hố nói ra muốn đoạt thản nhiên nguyên thần thời điểm, tin đồn liền nổi giận. Hắn hiện tại liền đứng ở chỗ này cư nhiên còn có ra hỏa dám như vậy trắng trợn táo bạo tưởng khi dễ thản nhiên, thật đương hắn là cái chết. Dù sao hôm nay cũng muốn chấm dứt này tai họa, nhiều lời vô ích. Trực tiếp động thủ đi. Tin đồn cũng chưa tiếp đón đối phương, trực tiếp một cái phong sát chi đánh tử trong tay tạp qua đi. A, thiên hố không hề chuẩn bị, vốn dĩ hắn còn tưởng đánh lén đối phương không nghĩ tới đối phương lại không nói một tiếng động thủ. Nai kỳ của a, vốn dĩ tưởng đánh lén không đánh lén thành công ngược lại là đối phương đánh hắn cái trở tay không kịp. Thiên Hô tức giận lớn hơn nữa. Hoặc là lưu lại cái này phàm nhân, hoặc là liền các ngươi ai đều đừng nghĩ đi. Thiên Hô cảm thấy chính mình hẳn là làm cho bọn họ kiến thức hạ chính mình lợi hại. Thật lớn khẩu khí, xem ra hôm nay ngươi hồi phi yên diệt chính là chúng ta đem nguyên thần công đạo ở chỗ này, không có gì hảo thuyết, vậy nhìn xem ai lợi hại. Vũ Văn Cực cũng là khí đến không được. Tam giới còn không có ai dám rắp mặt cùng hắn nói như vậy. Hai bên đều là không cho, vậy chiến đi. Trong lúc nhất thời thiên địa chi gian tựa hồ có phải trở về hỗn độn, nhật nguyệt sao trời ngã xuống, sơn xuyên con sông không còn nữa tồn tại chi thấy tin đồn cùng Vũ Văn Cực hai người hợp lực đối phó thiên hố, thiên hố miễn cưỡng ứng đối. Dưới loại tình huống này, thản nhiên ra tay hỗ trợ tác dụng không lớn, còn không bằng lưu tại một bên khán hộ tiểu dạ nguyên thần. Tuy nói tiểu dạ nguyên thần hiện tại bỏ vào trong không gian. Nhưng không gian là cùng thản nhiên một mạch tương liên, nàng nếu có cái gì vấn đề, tiểu dạ cũng sẽ bị liên lụy. Chỉ thấy bên kia chiến thế chính nghiêng về một phía hướng tin đồn bọn họ bên này, thiên hố kế tiếp bại lui, chính là thản nhiên chính là trong lòng nhìn hốt hoảng, có điểm dự cảm bất hảo. Quả nhiên liền ở thản nhiên có không hảo dự cảm thời điểm, sự tình đã xảy ra. Thiên hố từ hình người bộ dáng trong nháy mắt chuyển biến thành một người thật lớn lốc xoáy trạng thái, giống như là gió lốc giống nhau, thổi quét cường đại linh lực liền nhằm phía tin đồn hai người Nay cổ cường đại linh lực, so với phía trước thiên hô phóng thích linh lực, phải mạnh hơn thượng gấp trăm lần, thản nhiên tuy rằng ly không xa, lại cũng bị kinh sợ tâm hồn. Thản nhiên trong lòng hoảng hốt đi theo tin đồn bọn họ đã bị cuốn vào lốc xoáy bên trong. Tin đồn, tin đồn liền tính là đã trải qua lại nhiều, sống lại một đời thản nhiên cũng không trải qua quá này đó a nàng vẫn là sẽ sợ hãi. Ta ở chỗ này, tin đồn cũng là không hề chuẩn bị đã bị cuốn tiến lốc xoáy, cũng may hắn linh lực tại đây trong đó tuy rằng không thể toàn bộ dùng ra tới. Vẫn là có thể dùng một bộ phận, hắn trước tiên tìm được rồi thản nhiên. Sao lại thế này, tên kia đây là dùng cái quỷ gì chiêu số, chúng ta bị lộng tới chỗ nào rồi. Vũ Văn Cực cũng là trong lòng không đế, bất quá đảo không đến mức quá hoảng. Chờ thản nhiên chảo một cái đã bắt được tin đồn thời điểm, Hồng Y đi cũng chạy tới bên người nàng. Người như thế nào cũng bị cuốn vào được. thản nhiên cho rằng chỉ có bọn họ ba người bị cuốn tiến lúc xu hãy, không nghĩ tới Hồng Y đi cũng vào được. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta tiến vào thời điểm toàn bộ quỷ lâm tựa hồ đã xẻ ra động đất giống nhau lập tức không phản ứng lại đây liền đến bên cạnh ngươi. Hồng y gì hề cũng còn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào đã bị lốc xoáy cuốn vào được. Cũng may vừa lúc tới rồi thản nhiên bên người, bằng không hắn đến xuất ruột, như vậy thời điểm, liền tính tin đồn ở thản nhiên bên người, Hồng y gì hề vẫn là cảm thấy tự mình bảo hộ ở thản nhiên bên người càng yên tâm. Thêm một cái người luôn là có thể càng tốt bảo hộ thản nhiên đi. Tuy rằng Hồng Y cảm thấy hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ cường đại, nhưng Tổng có thể nhiều tấn vừa phân tâm, nói không chừng khi nào hắn liền sẽ biến mất. Hồng Y không biết vừa rồi thản nhiên bọn họ ở bên trong đã xảy ra cái gì, tự nhiên cũng là không rõ ràng lắm hôm nay hố lai lịch. Hồng Y Gì bị thiên hố dẫn phát lốc xoáy cuốn vào được, thản nhiên thân thể cũng cùng nhau vào được, tin đồn ở trước tiên không chế được thản nhiên thân thể, làm thản nhiên hồn phách quý vị. Hiện tại không xác định kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Thản nhiên tuy rằng hồn phách xuất khiếu có thể tránh cho thân thể bị hao tổn, nhưng là lại cũng dễ dàng tạo thành thoát ly thân thể thời gian lâu lắm quý vị thời điểm gặp được phiền toái. Cho nên hai hại lấy này nhẹ, tin đồn trước tiên liền đem thản nhiên hồn phách đưa trở về, thản nhiên còn dùng một tức thời gian điều chỉnh một chút. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Văn Cực cũng minh bạch hiện tại bọn họ là một cái trên thuyền, mặc kệ hắn lúc trước chính mình có bao nhiêu tư nhân mục đích, hiện giờ vẫn là muốn trước thu thập hôm nay hồ mới hảo thuyết. Nếu không bọn họ khả năng hôm nay sẽ chết ở chỗ này Hôm nay hố là động không chết không ngừng quyết tâm Lớn như vậy động tĩnh Ta tưởng hắn là không tính toán ẩn tăng rồi Ta hồi minh giới tìm ta phụ vương mang binh lại đây Vũ văn cực ngươi Đi thiên giới tìm người đi Hiện giờ đã không phải chúng ta có thể giải quyết Tin đồn tuy rằng thực không nghĩ việc binh Nhưng là này lốc xoáy tới cấp Trong đó linh lực tuyệt đối không phải hắn đã từng gặp qua Nay khả năng chính là sáng thế giả trên người linh lực Nếu là như thế này Chỉ dựa vào bọn họ mấy cái sợ là giải quyết không được trước mắt vấn đề Đơn giản đem thiên giới cùng nhau kéo vào tới Dù sao tin đồn cảm thấy vũ văn cực vừa vặn xuất hiện hẳn là cũng là thiên đạo an bài Vậy thuận theo ý trời làm tam giới cùng nhau tới giải quyết chuyện này Có lẽ có thể cởi bỏ thời không chi môn vấn đề Tuy rằng thời gian chi môn sẽ không chừng khi khai Nhưng là cho tới nay không có ngủ có thể nắm giữ chuẩn xác thời cơ Nhưng là hôm nay hố lại có thể Cho nên phía trước hôm nay hố cũng lợi dụng thời không chi môn mở ra trở lại quá khứ thay đổi một chút sự tình, làm tam giới đều đã xảy ra rất lớn biến hóa. Tỷ như nhân gian hàng tỷ năm trước nguyên bản khủng long là sẽ không diệt sạch, chính là bởi vì thiên hố trở về đem khủng long loại này phi thường có linh khí động vật linh lực toàn bộ hấp thụ lúc sau, khủng long một con đều không có, bao gồm mặt sau dẫn phát rồi sinh thái hoàn cảnh thật lớn biến hóa đều là cùng thiên hố có quan hệ. Chương 747 Thay đổi lịch sử quỹ đạo này đối tam giới tới nói đều là phạm hủy sự tình. Thượng vị giả đặc biệt sẽ sợ hãi đi. Có được cực cao quyền lợi, càng là đối không thể khống chế sự tình càng sẽ chán ghét, thậm chí nhiều ít sẽ có chút sợ hãi. Rốt cuộc một khi thượng vị, hưởng thụ quyền lợi mang cho bọn họ chỗ tốt, bọn họ sao có thể dễ dàng mà từ bỏ này đó. Chính mình từ bỏ còn chưa tính, vẫn là ở bất tri bất giác giữa khả năng sẽ bởi vì nào đó thời khắc, có cái gì không chịu khống chế nhân tố ảnh hưởng chính mình quyền lợi. Này liền làm nhân tâm sinh tức giận. Không có ai sẽ thích bị không có khả năng nhân tố tùy thời ảnh hưởng, cho nên đối tam giới tới nói đây là cái đại sự tình. Bất quá lại nói tiếp là tam giới, kỳ thật cũng chính là thiên giới cùng mình giới, nhiều nhất tính thượng hai giới ở ngoài ma đạo, chân chính tam giới chi nhất nhân gian ngược lại khả năng cũng không biết đây là có chuyện gì. Bọn họ liền thời không chi môn đều không rõ ràng lắm là cái thứ gì. Nhưng thật ra mấy năm gần đây tới có phạm nhân bắt đầu đảo tưởng xuyên qua thời không cùng cái này thời không chi môn có điểm dính dáng. Cái này khả năng cũng không hoàn toàn là phạm nhân não động, rất có thể có phạm sai lầm bị đánh vào luân hồi thiên giới chi sử còn xót lại ký ức bị cái gì cơ hội cấp kích phát. Nguyên nhân chính là vì hiện tại chỉ là phạm nhân, hắn này ký ức không được đầy đủ, cũng không hoàn toàn biết là chuyện như thế nào, cho nên đối phạm nhân tới nói, này bất quá chính là cái lớn mật suy đoán. Cũng may này mở ra thời không chi môn trở lại quá khứ năng lực không phải ai đều có. trừ bỏ sáng thế giả cùng thiên hố, sợ là chỉ có thản nhiên trong tay thời không chi môn chìa khóa có thể tìm được mở ra thời không chi môn biện pháp. Nhưng cho dù là có được thời không chi môn chìa khóa, không có cơ hội, hoặc là không biết dùng như thế nào cũng không có tác dụng gì. Bất quá loại này nghịch thiên đồ vật, đặt ở thản nhiên trong tay cũng là cái phiền toái. Tốt nhất lần này cùng nhau xử lý. Viện binh thực mau liền đến thản nhiên mấy người bọn họ ở hỗn độn bên trong cùng ngoại giới bị ngăn cách mở ra bọn họ tuy rằng nhìn không tới bên ngoài tình huống nhưng là thanh âm là có thể truyền tiến bảo thản nhiên không rõ ràng lắm tới nhiều ít thiên binh tiên sử cùng minh sử quỷ sai nhưng thanh âm kia nghe tới sát thật không ít hiện tại muốn xé mở này lốc xoáy trung hỗn độn vô luận là trong ngoài đều đến trước tìm được thiên hố bổn nguyên bổn nguyên chân thân mặc kệ là bị giết vẫn là bị bắt mới có thể làm hiện tại này nhìn như là thiên thai động đất dừng lại tuy rằng hai giới tới không ít vĩ binh Nhưng là có thể tránh cho cá chết lưới rách đại chiến ai đều không nghĩ đại động căn qua. Rốt cuộc đây là nhân gian địa giới, nếu là đại chiến, đừng nói phạm vi ngàn hẳn dặm, chính là toàn bộ hơn phân nửa cái hoa hạ khả năng đều sẽ bị bọn họ lan đến. Đến lúc đó vậy thật thật phiên toái Tam giới bên trong nhân gian tuy rằng linh khí tụ tập yếu nhất, phàm nhân cũng như thực. Nhưng tạo vật giả ở sáng thế thời điểm đã sớm cân bằng tam giới. Thế nào cũng phải tất yếu tam giới là không thể cho nhau quấy nhiều lẫn nhau vận số. Như vậy đại chiến nếu một khi phát sinh, hoa hạ không thể nghi ngờ tựa đứng núi chịu sao bị lan đến. Thương vong vô số lại nói khó tránh khỏi, sợ là muốn trở thành nhân gian địa ngục. Đừng nói sang thế giả không đồng ý, chính là minh giới cũng không có khả năng lập tức tiếp thu nhiều như vậy hoan ma quỷ. Cho nên tới viện binh số lượng nhiều, nhưng đánh lên tới động tĩnh nhưng thật ra không có bao lớn. Mọi người đều cẩn thận tận lực không dao động cập phàm nhân, ở toàn bộ kết giới trong vòng đánh. Kỳ thật cũng còn chính là quỷ lâm cái này phạm vi. Bất quá liền tính lại cẩn thận, cũng vẫn là có phá hư. Cho nên tử quỷ lâm ở ngoài cảm thụ chính là đã xảy ra động đất. Đối, động đất. Từ bắt đầu thiên hố đối thẳng nhiên bọn họ dùng hỗn độn lốc xoáy vây khốn bọn họ thời điểm liền đã xảy ra động đất. Mặt sau viện binh vừa đến động tinh lớn hơn nữa, lốc xoáy chấn động lợi hại hơn, này động đất càng thêm lợi hại. Giờ này khác này, hoa hạ các nơi đều thu được môm mà động đất tin tức. Mà mặc kệ là xuất phát từ cái gì tâm lý chú ý Âu Dương đêm mất tích khắp nơi tự nhiên biết này động đất ngọn nguồn nhưng còn không phải là Âu Dương đêm mất tích địa phương. Cái này chính là làm khắp nơi thế lực đều không thể bình tĩnh. Có muốn nhìn Âu Dương gia cho hay. Rốt cuộc Âu Dương gia tuổi trẻ nhất một thế hệ người xuất sắc Âu Dương đêm rơi xuống không rõ. Âu Dương gia chính mình dòng chính bộ đội giờ phút này có một nửa ở bên kia. Này động đất cũng không phải là việc nhỏ. Đừng nói tìm người chính là lưu tại bên kia bộ đội nói không chừng đều đến toàn công đạo ở bên kia. Còn có một ít là cùng Âu Dương gia quan hệ tương đối tốt gia tộc, này Âu Dương gia nếu là xẻ ra chuyện, trước mắt thế gia cách cục khả năng muốn đại biến thiên. Mọi người đều cảm thấy đến trước tiên chuẩn bị chuẩn bị. Cao gia ngược lại là nhất mâu thuẫn. Bọn họ một phương diện không nghĩ Âu Dương gia làm đại uy hiếp đến trong tay bọn họ quyền lợi. Về phương diện khác còn cần Âu Dương gia ở các phương diện giúp bọn hắn cân bằng thế lực. Hiện giờ tình huống này, thật ở Cao gia đoán trước ở ngoài. Bọn họ thật không nghĩ tới sẽ phát sinh động đất loại này thiên hai. Nhưng Âu Dương đêm mất tích xác thật là cùng Cao Gia thoát không được can hệ. Tự nhiên chính là cái kia tiền chiều sống đến bây giờ ra hỏa làm đến quỷ. Bất quá Cao Gia lại là thật sự không biết tinh úc đối Âu Dương đêm làm cái gì. Bọn họ bất quá là tinh úc trong mắt có chút giá trị lợi dụng ngu xuẩn. Bọn họ nếu là biết tinh úc muốn làm cái gì, sợ là so với ai khác đều sẽ muốn ngăn cản đi. Rốt cuộc, nếu là tiền chiều bất diệt, căn bản là không hắn Cao Gia chuyện gì nhi. Đúng vậy, tinh úc làm tiền triều duy nhất hoặc là hoàng tộc, hắn muốn thay đổi qua đi, dùng hắn lực lượng thay đổi hắn lao tổ tông làm ra những cái đó ảnh hưởng toàn bộ vương triều vận số quyết định. Hắn muốn trở lại quá khứ, bắt được thời không chi thì là bước đầu tiên. Đến nỗi hắn như thế nào biết về thời không chi môn sự tình, nay không có gì khó đoán. Rốt cuộc có thể nhìn đến hắn còn sống, hơn nữa lấy trước mắt bộ dáng tồn tại. kỳ thật hắn là đã sớm có thể nghĩ tới, hắn đã không phải người. Hắn là ma. Đã sớm đem linh hồn bán cho ma vương ma Hắn đối trương tử hiên ra tay Bất quá là tưởng dẫn thản nhiên ra tới Đến nội giữa hai người bọn họ quan hệ Là ma vương thủ hạ hắn tự nhiên là từ ma đạo trung biết được Ở tin đồn nói cho thản nhiên quá khứ của nàng phía trước Tinh Úc khả năng so thản nhiên chính mình càng hiểu biết thân thế nàng Một cái sớm đã âm thầm theo dõi thản nhiên ma Điểm này sợ là tin đồn cũng chưa từng đoán trước đến hắn tồn tại Chính là như vậy một cái ra hỏa xuất hiện Dẫn phát sở hưu xuất hiện ở thản nhiên bên người ngoài ý muốn, bao gồm lần đó bị vũ tộc vây đổ, Âu Dương đêm mất tích, thậm chí Âu Dương gia ở bí mật căn cứ bại lộ, này đó đều không rời đi tinh lúc bút tích. Hắn chính là yếu hại thản nhiên, bởi vì nàng trong tay có hắn muốn, bởi vì nàng hảo mệnh đến làm hắn ghen ghét. Dù sao cũng thành ma, hại người gì đó cũng là đương nhiên, hoàn toàn không có gì tâm lý gánh nặng, hùng chi hắn nguyên lai chính là nảy giang sơn chủ nhân, làm cái gì toàn bằng hắn tâm tình tốt xấu. Một cái tiểu cô nương, một cái gia tộc, một chi quân đội, những người này ở tinh đúc trong mắt đều không quan trọng. hắn cao hứng mới là quan trọng. thản nhiên các nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai like ở thật lâu phía trước nàng đã bị một cái ma quỷ theo dõi. Này có lẽ, cũng là vận mệnh an bài. Ai biết được, sáng thế giả bút tích không có ai có thể đoán được. Hiện tại, này đó đều phải đối mặt cùng giải quyết. Trưng 748 Mặt khác khắp nơi thế lực hiện tại các hoài tâm tư tạm trước không để cập tới. Giờ phút này Âu Dương gia nhân tâm lại là chỉ còn lại có nóng nội. Xa ở đế đô Âu Dương người nhà hiện tại không mấu chốt lo lắng tiểu dạ còn phải hơn nữa thản nhiên cùng Âu Dương nhân. Bất thình lình động đất làm cho bọn họ trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mánh liệt. trước không nói có thể hay không tìm về tiểu dạ, nếu động đất đúng như hiện tại thu được tình báo như vậy cấp độ động đất cường, bọn họ hiện tại liền ở bên kia đại bộ đội sợ là đều phải giữ nhiều lành ít. Liên tính trước đó bọn họ biết thản nhiên có một thân bản lĩnh. Nhưng hôm nay hai nhân họa đuổi cùng nhau, ai cũng không biết rốt cuộc sẽ thế nào. Hiện tại liền tính đại gia lòng nóng như lửa đốt cũng là giải quyết không được vấn đề, trước hết nghĩ tưởng như thế nào cùng thản nhiên người trong nhà nói đi. Phía trước thản nhiên là gạt người trong nhà đi tìm tiểu dạng. Lần này phát sinh chuyện lớn như vậy, mặc kệ bọn họ hai cái cái gì chẳng hướng, đều không hảo không trực tiếp cùng thản nhiên trong nhà câu thông. Rốt cuộc đây là thản nhiên là bị Âu Dương gia liên lụy. Liên tính là thông gia oán trách bọn họ cũng đến chịu. Chỉ hy vọng hai đứa nhỏ, Âu Dương Nhân còn có đại gia có thể bình an đi. Này đương nhiên chỉ là cái nguyện vọng, giờ phút này ai đều biết phát sinh động đất là không có khả năng không có thương vong. Nhưng này cũng vẫn là cái niệm tưởng không phải. Xa ở đế đô Âu Dương gia bắt đầu rồi các loại rối ren Nghĩ cách cứu người, nghĩ cách vì gia tộc thoát thân, nghĩ cách lại trong thời gian ngắn khống chế tình thế. Bọn họ không có thời gian hào đợi. Hiện tại bất đồng phía trước, nếu là lại quan vọng khả năng toàn bộ gia tộc đều sẽ mất đi tính mạng. Quyền lợi thứ này, là thứ tốt cũng là đáng sợ đồ vật. Có người sẽ vì quyền lợi bi quá hóa liều biến thành ác ma. Âu Dương gia không dám ở ngay lúc này đi khảo nghiệm nhân tính cũng không thể khảo nghiệm nhân tính. Dù sao bọn họ cũng đã sớm tưởng rời khỏi. Bọn họ không tham luyến quyền thế, giờ phút này bọn họ rời khỏi mới có thể càng tốt bảo toàn mấy năm nay vẫn luôn duy trì bọn họ những cái đó thuộc hạ. Tuy rằng rất muốn dẫn bọn hắn đều đi, nhưng này không hiện thực. Động tính đại không nói, còn khả năng rút dây động dừng. Đến lúc đó ai đều đi không được. Âu Dương gia bổn gia người đi rồi, lưu lại phía dưới một ít, liền tính là đã từng vì Âu Dương gia hiệu quá lực, có lẽ sẽ bị xa lánh nhưng cũng hảo quá bị khấu thượng tập thể trốn chạy tội danh cùng viên gia giống nhau liền phiền toái. Đến lúc đó không nói là bảo không được Âu Dương gia người, sở hữu cùng Âu Dương gia có quan hệ khả năng đều sẽ chịu liên lụy. Đây là ai đều không nghĩ nhìn đến. Hiện tại tuy nói không phải tính toán bỏ xe bảo xoái, nhưng trước mắt tình thế đối Âu Dương gia quá bất lợi. Bọn họ cần thiết muốn từ đại cục xuất phát. Bảo đại đa số cũng coi như là làm hết sức. Âu dương người nhà không sợ chết, nhưng không có bị hoan chết, đạo lý. Cũng may lão già tử ở thời điểm trong lòng liền có tính toán trước, mặc kệ hiện tại thản nhiên bọn họ bên kia là tình huống như thế nào, đế đô bên này đều không thể loạn. Thản nhiên bọn họ ham sâu lốc xoáy, lốc xoáy tựa hồ thật sự không ngừng thu nhỏ lại để ép không gian, lúc này cũng không còn hắn pháp, bọn họ không thể hoàn toàn chờ người khác tới cứu bọn họ. Bọn họ cần thiết tự cứu. Đơn giản đem sở hữu có thể thí phương pháp đều thử một lần, kết quả vẫn là không hề thu hoạch. Thản nhiên đột nhiên linh cơ vừa động, đem giấu ở không gian thượng cổ thần khí nhóm đều toàn bộ lấy ra tới, một kiện một kiện thí. Giống như, cũng không có cái gì dùng. Không đúng. Thản nhiên phía trước được đến cái kia thời không chìa khóa tựa hồ cùng hạo thiên kính trực tiếp có cái gì liên hệ. Giữa hai bên cho nhau đáp lại thí phát ra thực mỏng manh khí minh thanh. Tin đồn bọn họ cũng phát hiện điểm này. Tin đồn từ thản nhiên trong tay tiếp nhận thời không chia khóa cùng hạo thiên kính, cẩn thận quan sát nửa ngày cũng không được nảy pháp. Vũ Văn Cực đứng ở một bên cũng suy tư. Hắn biết muốn cướp thời không chia khóa chỉ có thể sấn hiện tại. Bất quá, hiện tại động thủ đoạt kia chẳng phải là rõ ràng cùng tiểu nha đầu tin đồn bọn họ trở mặt. Bọn họ hiện tại tập thể bị nhốt ở chỗ này. Cái kia thiên hố quỷ đồ vật nếu thật là sáng thế giả trên người một bộ phận, kia khẳng định vẫn là có chút năng lực. Không nói đến có thể hay không đánh quá tin đồn bọn họ đem khi đó không chìa khóa mang đi, chính là cướp được hắn hiện tại cũng ra không được a Chính là nếu là không đoạt thời gian chìa khóa, hắn như thế nào cứu mẫu thân? Vũ văn cực lâm vào dối giắm bên trong. Đúng vậy, Vũ văn cực xuất hiện ở hoa hạ từ lúc bắt đầu chính là vì thời không chìa khóa. Hắn tử sinh ra đã bị người ta nói chính là bất khám tư sinh tử. Mỗi người đều nói hắn mẫu thân là hạ tiện câu dẫn phụ thân. Cái kia cái gọi là phụ thân cũng chưa từng có đứng ra thế hắn cùng hắn mẫu thân nói qua một câu. Chính là, hắn không tin. Hắn không tin hắn mẫu thân là tiên giới những cái đó ra vẻ đạo mạo tiên sử trong miệng như vậy. Hắn lúc còn rất nhỏ ngoài ý muốn gặp qua mẫu thân bức hoạ, như vậy mặt mày ôn nhu nữ tử sao có thể là như vậy bất ham. Từ lúc ấy hắn liền nghĩ tới muốn cứu mẫu thân, hắn muốn nói cho mọi người liền tính hắn không có phụ thân lại vẫn là có mẫu thân. Nhưng hắn nhiều năm như vậy tìm hiểu đến tin tức có thể cứu mâu thân biện Pháp liền một cái, mở ra thời không chi môn, trở lại quá khứ. Tuy rằng Vũ Văn Cực ý tưởng không đã nói với bất luận kẻ nào, nhưng lúc này hắn dối dám nội tâm bại lộ ở người trước, tin đồn nhiều ít khả năng đoán được. Đừng làm việc ngốc, chúng ta hiện tại là một đường, hiện tại đánh lên tới đối ai cũng chưa chỗ tốt. Tin đồn mở miệng nhắc nhở, tuy rằng hắn không biết Vũ Văn Cực muốn làm cái gì, nhưng mục tiêu rất có thể là thời không chìa khóa. Thứ này thật đúng là hại người rất nặng, cần thiết nghĩ cách giải quyết Thản nhiên hoàn thành thiên mệnh lúc sau, thứ này ai ai ai lấy đi, dù sao bọn họ là không thể lưu tại trong tay. Tin đồn không nghĩ tới, lần này sự lúc sau thứ này cũng lại không còn nữa tồn tại. Ấn xuống không đề cập tới này thả là lời phía sau. Vũ văn cực điểm gật đầu tỏ vẻ minh bạch tin đồn ý tứ, cũng không hề dối dám cùng nhau nghĩ cách. Vô pháp, dù sao ra không được này thời không chia khóa cũng mang không đi, huống chi hắn còn sẽ không dùng, chính là bắt được cũng tạm thời vô dụng. Bên ngoài như vậy nhiều tiên sử minh sử hắn cầm thứ này có thể chạy rất xa. Vẫn là thành thành thật thật trước hết nghĩ biện pháp đi. Vũ văn cực cũng đi theo đánh giá khởi thản nhiên trong tay kia hai kiện đồ vật tới. Như thế nào cảm thấy kia gương có chút quen mắt, Vũ văn cực đi phía trước vài bước thấu đi lên càng cẩn thận nhìn nhìn. Đều mau tiến đến thản nhiên trong tay. Tin đồn thấy thế mày nhăn lại dối tay chắn hắn một chút. Đừng núp ních thứ này ta đã thấy. Vũ Văn Cực bị tin đồn này một chắn trong đầu lập tức tựa như thông suốt dường như nghĩ đến một bộ hình ảnh. Tin đồn không biết hắn lại phát cái gì điên, đang chuẩn bị nói chuyện, liền thấy Vũ Văn Cực rôi ra tay cầm ra một bộ bức họa cuộn tròn. Không ai quan tâm hắn thứ này làm sao vậy chống rông biến ra. Đều không phải bình thường phàm nhân, đối điểm này thu nạp tàng bảo thủ thuật che mắt cũng đều là gặp qua việc đời. Chân chính làm người ngạc nhiên chính là Vũ Văn Cực lấy ra bức họa cuộn tròn thật cẩn thận mở ra về sau nhìn đến hình ảnh. Chỉ thấy kia họa trung một nữ tử dịu dàng tú Mỹ, ánh mắt ôn nu, cầm trong tay một phen gương đồng, kia gương lại giờ phút này ở thản nhiên trong tay. Không sai, nữ tử trong tay gương chính là Hạo Thiên Kính. nay còn không đủ để làm người ngạc nhiên, bởi vì Hạo Thiên Kính bính vị trí cắm một phen chìa khóa, kia chìa khóa giờ phút này cũng ở thản nhiên trong tay, thời gian chi môn chìa khóa. Trưng 749 Số Hổ nay họa trung nữ tử thực Mỹ, nhưng là này không quan trọng. Hiện tại ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới rồi nàng trong tay sở cầm hạo thiên kính cũng liền ở bên nhau kia đem thời không chìa khóa. Bộ dáng quá giống, nếu nói phía trước thản nhiên bọn họ chưa thấy qua hạo thiên kính cùng thời không chìa khóa chi gian cho nhau có mỏng manh ánh sáng liên hệ phía trước. Bọn họ cũng không nhất định có thể khẳng định họa trung chính là hạo thiên kính cùng thời không chìa khóa. Có lẽ sẽ hoài nghi, sẽ cảm thấy qua tương tự, khả năng bọn họ chi gian có quan hệ gì. Nhưng là, hiện tại tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi chúng nó chi gian không đơn giản là có quan hệ, hơn nữa có thể nói, tẩy bỏ thời không chìa khóa bí mật chính là ở hạo thiên kính thượng. thản nhiên không tự giác nhớ tới đã từng nghe được quá quan với hạo thiên kính truyền thuyết. cái kia có quan hệ có thể trường sinh bất lão, ngay cả tần thủy hoàng đều xua như xua vịt, phái người đi tìm vài thập niên hạo thiên kính. nghĩ đến liền tính không phải thật sự có thể trường sinh bất lão, hẳn là cũng sẽ có điều liên hệ đi. xem ra thượng cổ truyền thuyết giữa tuy rằng có một ít ở khẩu khẩu tương truyền chung đã mất đi tướng mạo sẵn có. Khá vậy vẫn là có chút là chân thật tồn tại. Này đem vẫn luôn đều bị thản nhiên đem gác xóa sớm liền dấu ở trong không gian hạo thiên kính, không nghĩ tới cư nhiên còn có cất giấu lớn như vậy bí mật. Mà họa trung nữ tử rốt cuộc là ai? Nàng trong tay cầm hạo thiên kính không nói còn liên tiếp thời không chìa khóa, dựa theo lẽ thưởng tới nói kia nàng là nhất định biết này thời không chìa khóa bí mật. Vũ Văn Cực, ngươi biết việc này ai sao? Chúng ta hiện tại có thể tìm được nàng sao? Thản nhiên tâm tình kích động lên nếu là có thể khởi bỏ này thời không chìa khóa bí mật có lẽ nàng cũng có thể trực tiếp trở lại Âu Dương đêm mất tích thời điểm vậy trực tiếp từ căn bản thượng giải quyết vấn đề đây là mẫu thân của ta ta cũng ở tìm nàng khó được ở Vũ Văn cực trong mắt thấy được một tia ôn nhu bộ dáng đại khái ở trong lòng hắn hắn vị này vẫn luôn không có gặp qua mẫu thân là nhất ôn nhu tồn tại đi hảo sao thật vất vả có manh mối kết quả vẫn là cái tìm không thấy người hảo nhụt chí a thản nhiên tâm tình có chút buồn bực nhưng là cũng không thể liền như vậy từ bỏ. Từ từ, nếu không ngươi thử xem. Tin đồn nghĩ nghĩ nói. Ta thử xem. Ta như thế nào thí? Ta sẽ không a thản nhiên nghe được tin đồn nói như vậy, có điểm mở mịt, nàng hoàn toàn không biết này hai đồ vật dùng như thế nào a, lại không phải mở cửa, lấy cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa đơn giản như vậy. Năm đó thản nhiên bắt được hạo thiên kính thời điểm, thản nhiên chính là đã sớm nghiên cứu qua, bên trên căn bản là không có gì có thể cắm chìa khóa khổng Bằng không nàng thật đúng là có thể thử một chút. Tưởng cũng biết căn bản không có khả năng ở hạo thiên kính mặt trên đảo cái động đi, đây chính là thượng cổ thần khí, khẳng định là có cái gì cơ quan, nàng một giới phàm nhân, mặc kệ nàng nguyên lai là người nào, dù sao hiện tại nàng chính là là không có gì pháp lực a, làm nàng thi thật là không hiểu được. Bởi vì ngươi là bị thiên mệnh sở tuyển định, mà hạo thiên kính lại là sớm thông qua cơ duyên tới rồi trong tay của ngươi, hiện giờ chúng ta nơi này ba người liền ngươi một người nữ sinh, có lẽ ngươi có thể đâu tin đồn chính mình nói lời này đều cảm thấy chột dạ, nào có có cái gì căn cứ a? hắn cũng là bằng trực giác cảm thấy có lẽ bọn họ ba người lại một người có thể cởi bỏ này thời không chìa khóa bí mật, kia chỉ có thể là thản nhiên. Nguyên lai là như thế này a? Thản nhiên nghe xong tin đồn nói, nhưng thật ra cũng không nghĩ nhiều. Sát thật kia phó hỏa thượng cũng chính là vũ văn cực mẫu thân cầm hạo thiên kính cùng thời không chìa khóa, vạn nhất bị tin đồn nói chúng rồi, thứ này phải nữ sinh sử dụng đâu? Trước kia không phải sẽ có cái gì đó thánh nữ vừa nói, nhưng chưa từng nghe qua thánh nam. Có lẽ thiên mệnh tương đối thích nữ hải tử tới làm câu thông môi giới đâu. Không nghĩ tới liền chính mình đều cảm thấy trột dạ nói, thản nhiên còn tin, tin đồn cũng là có điểm cười khổ không được. Vũ văn cực nhìn hai người kia, có điểm vâu ngự sờ sờ cái mũi. Nay tiểu nha đầu ở tin đồn trước mặt như vậy dễ nói chuyện như vậy, như thế nào trước nay chưa thấy được nàng đối chính mình như vậy. Không thể tưởng, tưởng tượng liền cảm thấy có như vậy điểm tâm toan. Thật là, còn không phải là cái tiểu nha đầu sao, hắn chua suốt cái gì, đột nhiên như vậy không tiền đồ. Lúc trước ở thiên giới bị khi dễ thời điểm cũng chưa như vậy nhiều tiểu tâm tình, hiện tại như thế nào đột nhiên yếu ớt đi lên. Vũ văn cực đem trong đầu lung tung rối loạn đồ vật trước lộng rớt, giải quyết chính sự quan trọng. Thản nhiên cầm hai kiện đồ vật khoa tay múa chân lên, nàng một bên nhìn kia phó trên bản vẽ bộ dáng, một bên đem trong tay đồ vật tận lực một so một vị trí đối chiếu bày biện. Chính là giống như còn là không có gì sự tình phát sinh A. Thản nhiên muốn đang cho rằng chính mình cầm lấy tới nói không chừng tới đạo kim quang, sau đó thời gian chìa khóa liền chính mình bay qua đi cắm vào hạo thiên kính sau đó phát sinh cái gì biến hóa nghiêng trời lệ đất. Chính là một chút động tĩnh đều không có. Thản nhiên có điểm xấu hổ. Nàng lại cẩn thận nhìn nhìn trên bản vẽ vị kia nữ tử biểu tình động tác, nhất nhất học lên, sau đó, vẫn là không động tĩnh Hảo xấu hổ hình ảnh cảm. Thản nhiên cảm thấy việc này xưa nay chưa từng có xấu hổ cảm. Ha ha! Giống như không có gì phản ứng. Thản nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn tin đồn, tỏ vẻ chính mình có chút bất lực. Vũ văn cực cảm thấy giờ phút này thản nhiên thật là ngốc cũng chưa mắt thấy. Nếu không phải sợ tiểu nha đầu đường trường trở mặt, phòng trừng hắn lúc này đều cười to. Nếu không chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Tin đồn chính mình ra chủ ý, Vũ văn cực có thể cười, hắn cũng không thể. Vẫn là cùng nhau nghĩ cách đi. Nói như thế nào bọn họ ba cái cũng là tụ tập thiên minh người tam giới kiệt xuất đại biểu. Tin đồn rất ít như thế ra mặt dày ý tưởng, cũng không biết có phải hay không gần nhất đã chịu vũ văn cực lây bệnh. Bên trong ba cái vì hiểu rõ khai thời không chia khóa cũng là lao lực tâm tư, bên ngoài cứu viện hai giới viện binh cùng thiên hô đánh đến kia cũng là một cái trời đất u ám. Liên thấy lấy quỷ lâm vì trung tâm, mấy ngày liền tượng đều thay đổi, rõ ràng là ba ngày, lại là một kia ánh sáng đều không thấy giống như là cấp không trung kéo một đạo màn trời, hoàn toàn không phải vân che đậy ngày cảnh tượng, mà là trực tiếp chính là tấm màn đen thiên. Hơn nữa loại này tình cảnh theo mấy phương pháp lực ảnh hưởng, vẫn luôn ra bên ngoài lan đến. Như vậy đi xuống thực mau nhân gian muốn biến nhân gian địa ngục, thiên giới bên kia cũng đã chịu tin tức, trực tiếp phái trưởng quản bát phương Sơn Thần Thanh Ngọc tử đại tiên xuống dưới, trước làm Sơn Thần đều dọn một chút địa phương. Ít nhất ở bị lan đến gần núi non bởi vì Sơn Thần trước tiên di chuyển, đối nhân loại thường tổn tiểu một ít. Ngày thường không có thanh ngọc tử đại tiên mệnh lệnh này đó sơn thần là không thể tùy tiện di động vị trí. Nếu là di động, nhẹ thì sơn thể hơi hơi đong đưa, sẽ tạo thành núi đất sạt lở đất đá trôi linh tinh thiên hay, nặng thì chính là động đất. Nhân gian nếu phát sinh động đất tựa như thản nhiên tham gia cứu viện kia một lần, cái loại này tình huống trên cơ bản đều là thiên phạt. Tuy rằng thiên giới tận lực sẽ không can thiệp nhân gian vận thuật, nhưng là nếu nhân gian nhân loại làm nào đó ảnh hưởng lớn vận số, cũng chính là sẽ liên lụy tới thiên giới sự tình liền sẽ đã chịu thiên phạt. Cũng chính là mọi người thường nói thương thiên hại lý sự tình. Vậy sẽ thật sự thiên nội nhân oán. Mà trường quản khắp nơi thủy vực long tộc cũng đều đã sớm ở khống chế dòng nước. Nếu không toàn bộ hoa hạ thủy vực đều phải không chịu khống chế, người nọ gian giờ phút này phỏng trừng đã sớm trở thành một mảnh đại dương mênh ngông. Trưng 750 vây ở trong gương. Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu đại động tĩnh, thản nhiên bọn họ hiện tại cái gì đều nghe không được, cảm thụ không đến. Có thể là bởi vì hiện tại là thiên hố dùng bản thể sáng tạo kết giới, cùng phía trước thản nhiên bọn họ mới vừa tiến vào quỷ lâm thời điểm đã hoàn toàn bất đồng. Cho nên cái này kết giới vượt quá tưởng tượng khó đột phá. Mà thản nhiên bọn họ hiện tại cũng không có cách nào từ nội bộ đột phá đi ra ngoài, bởi vì bọn họ hiện tại dùng ra đi pháp lực sẽ có 80% sẽ bị thiên hố sở tiêu hóa rớt. nay bộ phận tuy rằng sẽ không trở thành thiên hố lực lượng nơi phát ra, nhưng là tin đồn cùng Vũ Văn Cực đều kế thừa bọn họ phụ thân huyết mạch. Mà bọn họ phụ thân lại là hai giới vương giả, bọn họ trên người huyết mạch trong đó một bộ phận là sáng thế giả tự mình rót vào. Thiên hố bản thể là đến từ sáng thế giả, cùng vừa rồi nói này bộ phận huyết mạch vừa lúc đều là cùng nguyên, cho nên mặc dù trở thành không được hắn lực lượng cũng có thể sẽ trở thành hắn tu bổ bản thể nguyên lực. Thiên hố cũng là phát hiện điểm này cho nên mới thả ra bản thể sáng tạo cái giới. Mà tin đồn bọn họ cũng là nếm thử từ trong sau khi đột phá mới phát hiện. Thật đúng là cái hố. Quá hố. Thật là không có cô phụ tên của nó. Ba người nghiên cứu nửa ngày, cũng không nghiên cứu ra kia hai kiện bảo bối như thế nào hợp hai là một, đều mau muốn khóc. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp a Thản nhiên từ lúc bắt đầu thấy được hy vọng, đến chậm rãi bực bội, hiện tại trong lòng hụt hẫng Tiểu dạ biến thành hiện tại loại tình huống này cũng là bị nàng liên lụy. Nếu không phải nàng, tiểu dạ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại bọn họ bắt được mấu chốt hai kiện thần khí, có lẽ có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Chính là nàng không như vậy nhiều dã tâm, nàng liền tưởng cứu tiểu dạ. Thẳng nhiên hiện tại trong lòng lại bực bội lại cấp, như vậy đi xuống, tiểu dạ còn không biết sẽ thế nào. Hơn nữa, thời gian cũng không đợi người. Tuy rằng nàng không biết bên ngoài tình hình, có thể tưởng tượng cũng biết đã sớm rối loạn. Hy vọng cha mẹ người nhà bọn họ hiện tại bình an đi. Liền tính không bị hiện tại bọn họ làm ra tới động tĩnh lan đến, cũng sợ cao gia đối bọn họ bất lợi. Càng muốn trong lòng càng khó quá. Lơ đãng chi gian một giọt nước mắt vây ở hạo thiên kính thượng. Kỳ tích xuất hiện. Không phải kim quang. Là một đạo bạch quang hiện ra. Nguyên lai thật sự có kỳ tích. Thản nhiên bị này quang cả kinh. Chạy nhanh mở to hai mắt nhìn rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Chỉ thấy hạo thiên kính xuất hiện một cái bóng dáng. Hốt hoảng chi gian có thể phân biệt tựa hồ chính là phía trước thản nhiên bọn họ nhìn thấy kia phó họa loại nữ tử. Này còn không phải là vũ văn cực mẫu thân sao. Mẫu thân. Vũ văn cực cũng nhìn ra trong gương người chính là chính mình mẫu thân. Hắn trong lòng đại hỉ, chẳng lẽ chính mình mẫu thân vẫn luôn chính là bị này hạo thiên kính vây khốn sao? Chính mình lúc này tìm được rồi mẫu thân. Tin đồn cũng đối trước mắt tình cảnh này có chút khó hiểu, cũng không nghe nói này hạo thiên kính trung sở hồn phách nha, bằng không thứ này cũng đến không được thản nhiên trong tay a. Mẫu thân, ngươi là ở kêu ta sao? Trong gương người tựa hồ đối Vũ văn cực xưng hô có chút mềm mang, Chẳng lẽ là bởi vì vũ văn cực dài lớn liền không quen biết chính mình hài tử sao? Đúng vậy, mẫu thân, ngài chính là mẫu thân của ta à, hài nhi đã trưởng thành, ta có thể bảo hộ ngài, ta chính là ngài hài tử a Vũ văn cực kích động chính mình cũng không biết nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Hài tử. Ta. Hài tử. Trong gương người đối vũ văn cực nói giống như có chút khó hiểu, nàng chẳng lẽ không biết chính mình có cái hài tử sao? Vũ văn cực tâm tình tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Thật vất vả tìm được rồi mẫu thân, cảm thấy có thể cùng mẫu thân đoàn tụ, trước mắt đây là như thế nào cái tình huống. Nàng không biết chính mình có hải tử sao. Nga, ta nhớ ra rồi, hình như là có chuyện này. Ta bị nhốt ở chỗ này lâu lắm, nhớ không được chuyện quá khứ. hai tử, ngươi đều lớn như vậy á ở nữ tử trên nét mặt tựa hồ nhìn không tới đối vũ văn cực cảm tình, một cái mẫu thân hẳn là có cảm tình. Nay thật sự chỉ là thời gian lâu lắm quên chính mình có hải tử sự tình sao. Liên thản nhiên đều nhìn ra tới vấn đề, tin tưởng tin đồn bọn họ cũng sẽ nhận thấy được không đúng rồi. Bất quá hiện tại bất chấp truy cứu những việc này, vẫn là trước giải quyết này thời không chìa khóa sự tình đi. Vừa rồi còn nghĩ tìm họa trung nữ tử hỏi một chút đâu, này hiện tại liền nhìn đến. Tuy rằng thoạt nhìn nàng có thể là cái chi nhớ không tốt lắm, hy vọng nàng nhớ rõ thứ này dùng như thế nào đi. Thần tiên tỷ tỷ thản nhiên do dự một chút, tuy rằng dựa theo vũ văn cực đối phận hẳn là muốn kêu thần tiên A-Z đi chính là trong gương tiên tử qua Mỹ, Thản nhiên thật đúng là kêu không ra khẩu. Tạm thời như vậy kêu đi ta muốn hỏi một chút, biết cái này chìa khóa là dùng như thế nào sao? Chúng ta hiện tại thực yêu cầu sử dụng cái này thời không chìa khóa. Thản nhiên cầu nguyện vị này thần tiên tỷ tỷ còn nhớ rõ như vậy chuyện quan trọng. Cái này a, ta ngẫm lại. Trong gương tiên tử tựa hồ thật là ở nghiêm túc ngạch hồi tưởng. Thản nhiên bọn họ khẩn trương chờ đợi này nàng hồi đáp. Nga, ta nhớ ra rồi. Ta chính là bởi vì dùng cái này thời không chìa khóa mới bị vây ở này hạo thiên kính. Trong gương tiên tử tự hồ một chút nhớ tới nàng phía trước sự tình. Thản nhiên bọn họ từ trong gương tiên tử giảng thuật chung, chậm rãi biết được, vị tiên tử này bởi vì yêu say đắm vũ văn cực phụ thân, cho nên trộm này tam giới thân vật, thời không chìa khóa. Thông qua cái này chìa khóa nàng không chỉ có về tới quá khứ, còn đi bước một bởi vì trước tiên biết trước vũ văn cực phụ thân sinh mệnh quỹ đạo phát triển mà chế tạo các loại kỳ ngộ. Sau đó làm vũ văn cực phụ thân cùng nàng trở thành một đôi tiên lữ, có vũ văn cực. Dựa theo như vậy cách nói, kia vị tiên tử này cũng thật là hao tổn tâm cơ mới cùng vũ văn cực phụ thân mới ở bên nhau. Kia nàng vì cái gì lại sẽ rời đi đâu? thản nhiên bọn họ mang theo trong lòng tò mò tiếp theo nghe đi xuống, không có người đánh gãy tiên tử giảng thuật. Nguyên lai like vị tiên tử này là từ nhân gian phi thăng tiên giới, nàng sở dĩ có thể được đến thời không chìa khóa, vẫn là sáng thế giả giao cho nàng nhiệm vụ. Nếu không này tam giới thần vật như thế nào sẽ như vậy xảo bị nàng trộm được. Sáng thế giả tuy rằng sáng tạo tam giới, nhưng là nó chỉ có thể khống chế đại cục. Rất nhiều tiểu nhân vấn đề chậm rãi xuất hiện lệch lạc liền sẽ phát sinh đại khác biệt, ở nó cảm thấy ảnh hưởng đến đại cục thời điểm liền sẽ chế tạo như vậy một cái tiên tử, hoặc là giống thản nhiên giống nhau bị lựa chọn, đi dựa theo nó ý đồ tu chỉnh thế giới. Cái này tiểu tiên tử vốn dĩ ở tiên giới địa vị không cao, không nghĩ tới sẽ trở thành thiên giới chi vương tiên nữ Cái này thứ đỏ mắt nhiều ít tiên giới nữ thần tiên nhóm. Mà sáng thế giả giao cho vị tiên tử này nhiệm vụ chính là vì tiên giới chi vương sinh hạ người thừa kế, tuy rằng tiên là bất tử bất diệt, nhưng là bọn họ ở trải qua quá hàng tỷ năm cũng là yêu cầu luân hồi lịch kiếp. Nếu không có người thừa kế, này tiên giới không người quản lý sẽ xuất hiện rất nhiều phiền toái Mà lúc trước sáng thế giả chính là phát hiện chính mình ở sáng tạo tiên giới chi vương thời điểm đã quên cho hắn xứng tiên nữ vậy không có biện pháp sinh ra người thừa kế. Cho nên trực tiếp an bài như vậy cái Tiểu Tiên Tử xuất hiện. Sáng thế giả chỉ phụ trách đại phương hướng chỉ dẫn, chuyện nhỏ nó mặc kệ. Vì thế trong lúc này liền xảy ra vấn đề. Chương 751 thiếu một phách. Tiểu Tiên Tử bởi vì là phi thăng thượng tiền, xuất thân phương diện so không được tiên giới những cái đó các đại thần. Giống như là nhân gian trong Hoàng Cung Phi Tử cùng dân gian bình dân nữ tử xuất thân không sai biệt lắm, khác nhau như trời với đất cảm giác. Nếu nói nguyên lai thiên giới vương không có tiên lữ. Mọi người đều không sai biệt lắm, ai cũng sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng là hiện tại thiên giới này Chi Vương lập tức có tiên nữ, vẫn là cái xuất thân kém như vậy. Đừng nói những cái đó nữ tiên nhóm, mặt khác đại tiên nhóm cũng có rất nhiều bất mãn. Tình huống như vậy tại đây vị tiểu tiên tử dựng dục tiên giới người thừa kế là lúc, liền đại bạo phát. Bọn họ không biết từ nơi nào biết được tiểu tiên tử nguyên lai là thông qua thời không chìa khóa trở lại quá khứ mới cùng thiên giới Chi Vương trở thành tiên nữ. Lần này từ toàn bộ tiên giới cùng tiên giới chi vương đều tức giận rồi. Bọn họ cảm thấy cái này tiểu tiên tử là đối bọn họ chính xác tiên giới tính kế thực hiện được. Bọn họ cư nhiên bị cái này nhỏ bé không chớp mắt nho nhỏ điệu tiên cấp tính kế. Quá đáng giận. Vì thế bọn họ cảm thấy vị này vốn dĩ hẳn là tương lai thiên giới người thừa kế, là thiên giới sỉ nhục chứng cứ. Liên quan nữ tiên gia muốn diệt trừ vị này người thừa kế, tưởng thay thế vị này tiểu tiên, lại vì vương sinh hạ chân chính cao quý huyết thống thiên giới người thừa kế. Mà tiên giới chi vương rõ ràng biết có tiên gia phải đối chính mình tiên lữ cùng người thừa kế ra tay, hắn cũng không tính toán can thiệp. Chính hắn cũng cảm thấy bị tiểu điệu tiên tính kế, thật là xỉ nhục, nếu không phải chính hắn huyết mạch, hắn đều muốn ra tay. Rốt cuộc, ở ngày nọ vị này tiểu tiên tử chưa tránh thoát ám toán, trong bụng dựng dục người thừa kế mắt thấy liền phải bị khắc tiên gia nhiều nguyên hồn, nàng cùng hạo thiên kính trao đổi dùng chính mình nguyên hồn trao đổi chính mình hài tử tánh mạng. Lại lần nữa khởi động thời không chìa khóa trở lại hài tử còn hoàn hảo thời điểm bảo vệ hài tử. Từ đây, nàng cũng bị vây ở này hạo thiên kính, trừ phi hạo thiên kính hủy diệt nếu không nàng liền sẽ là một cái trong gương người. Nếu là hạo thiên kính bị hủy, kia nàng cũng đem tan thành mây khói không còn nữa tồn tại. Vũ Văn Cực nghe xong chính mình mẫu thân giảng thuật, trong lòng ngũ vị trần tạp. Đã từng có người chửi bới hắn mẫu thân, hắn cảm thấy những cái đó đều là giả, hắn chưa bao giờ tin tưởng quá. Nhưng chính mình mẫu thân Thật sự, nguyên lai thật là tính kế phụ thân, vô luận có hay không sáng thế giả nhiệm vụ cái này bối cảnh, đây đều là không tranh sự thật. Nếu là hắn là phụ thân, sợ là cũng khó tha thứ chính mình mẫu thân. Chính là đồng thời, hắn mẫu thân cũng là vì cứu hắn mới biến thành hiện giờ bộ dáng. Nếu có lựa chọn, hắn tình nguyện chính mình không bị sinh ra tới. Từ nhỏ bị khinh bỉ mệt thị, không có cha mẹ, cho tới nay duy nhất tín niệm chính là tìm được mẫu thân. Nhưng hiện tại mẫu thân không có biện pháp cứu mà hắn xác thật là không bị ký thác hy vọng sinh ra, hắn lại nên như thế nào đối mặt tương lai? đã từng kiên định tín niệm chính là cứu ra mẫu thân, mà hiện tại đã không có, hắn không biết còn có cái gì là có thể làm hắn tồn tại với thế gian này. mặc kệ năm đó tình cảnh rốt cuộc là nào, chính là ngươi mẫu thân vì bảo hộ ngươi nguyên hồn mới bị vây đến tận đây đời đời kiếp kiếp bất sinh bất diệt, ngươi chẳng lẽ không nên quý trọng nguyên thần tồn tại cơ hội sao? vô luận như thế nào ngươi còn có thể có cơ hội nhìn thấy chính mình mẫu thân, nay không phải đủ rồi sao? Tin đồn tựa hồ nhìn ra Vũ Văn Cực trong lòng ý tưởng, sợ hắn lập tức nhập ma vậy hỏng rồi. Trên đời nguyên bản là không có ma tồn tại, rơi vào ma đạo đôi khi chính là tư tưởng cảnh giới thượng trong nháy mắt sự tình. Tin đồn nhìn Vũ Văn Cực bộ dáng cũng là sợ ra vấn đề, chạy nhanh mở miệng nhắc nhở. Này hai người đồng bệnh tương liên, tin đồn thực có thể thể hội từ nhỏ không có mâu thân cảm thụ, nhưng là hắn còn so Vũ Văn Cực muốn may mắn rất nhiều, hắn còn có phụ thân, mà Vũ Văn Cực có phụ thân cũng cùng không có không sai biệt lắm. Đừng nói Vũ Văn Cực thực lực nếu là rơi vào ma đạo đối thiên minh hai giới là cái đại phiền toái, liền nói bọn họ hai cái đồng bệnh tương liên phân thượng, tin đồn cũng không hy vọng Vũ Văn Cực thành ma. Rốt cuộc tương lai sự tình ai có thể nói được trốn đâu. Mấy năm nay tuy rằng thiên giới Chi vương đối Vũ Văn Cực vẫn luôn đều ở vào chẳng quan tâm trạng thái, Vũ Văn Cực chính mình không biết, nhưng là tin đồn tin tưởng nếu không có phụ thân hắn ở trình độ nhất định thượng bảo hộ, hắn hiện tại chưa chắc có thể quá như vậy tiêu giao tự tại. Rốt cuộc. Tiên giới những cái đó đại tiên nhóm nếu muốn ra tay, Vũ Văn Cực không chỉ có riêng là từ nhỏ đã chịu khinh bỉ lời đồn đại xâm hại. Vũ Văn Cực vốn dĩ tư tưởng thượng thiếu chút nữa liền phải để tâm vào chuyện vụ vật, tinh thần nếu là tan vỡ liền ly nhập mà không xa. Chính kịp thời bị tin đồn này một câu cấp kéo lại, hắn cảm kích nhìn thoáng qua tin đồn, hết thể tiến vào không nói chúng. Hắn trước nay không nghĩ tới muốn nhập ma, mặc kệ chính mình mẫu thân có phải hay không làm người sở khinh thường. Hắn đều không thể lại nhập ma cho mẫu thân tăng thêm cười liêu Đã từng là, hiện tại càng là Nếu là nhập ma đạo, càng là không biết sẽ cười sắt tam giới nhiều ít sinh linh Tuy rằng không giống thừa nhận, rốt cuộc hắn cũng là làm thiên giới người thừa kế sinh ra Nghĩ đến cho tới nay hắn nghe được những cái đó thanh nhầm có không ít là mang theo âm yêu Vũ văn cực nội tâm là nghĩ như thế nào, thản nhiên không có chú ý Nàng vẫn luôn ở nghiêm túc nghe trong gương tiên tử giảng thuật Nàng tuy rằng kiên nhẫn nghiêm túc nghe Nhưng là nàng kỳ thật là không quá muốn nghe này đó cùng nàng không quan hệ chuyện cũ, nàng càng muốn biết này thời không chìa khóa là như thế nào thao tác mới có thể trở lại quá khứ. Chính là tiên tử nói đi giảng đi cũng không có nói đến cái này mấu chốt địa phương. Mà trong gương tiên tử chỉ là giảng thuật chuyện xưa, lại nhìn không tới cái gì cảm tình. Tựa hồ đoạn quá khứ này ký ức là quá khứ của người khác, nàng vô luận là giảng đến yêu say đắm thiên giới chi vương thời điểm, vẫn là nói đến chính mình hài tử thời điểm. Nàng đều không có đại nhập bất luận cái gì cảm tình. Giống như là kịch tập không có cảm tình lời tự thuật. Tin đồn cùng Vũ Văn Cực có thể là đại nhập chính mình cảm tình, cho nên giống như nhất thời không có phát hiện vấn đề này. Thản nhiên trong lòng cảm giác có chút quái quái, nàng thật sự nghi hoặc không được. Ngươi tưởng con của ngươi sao? Lúc trước vì giữ được nhi tử cánh mạng nàng trả giá hết thảy, không có khả năng không tưởng niệm nhi tử đi. Tưởng? Cái gì là tưởng đâu? Trong gương tiên tử nghe được thản nhiên hỏi như vậy, Trên mặt mở mịt hỏi. Này đó tin đồn cùng Vũ Văn Cực đều không cần thản nhiên nhắc nhở cũng phát hiện không thích hợp. ngươi không rõ cái gì là tưởng niệm Rất tưởng niệm một người, chính là nhắm mắt lại mở to mắt đều là người này bóng dáng, trong lòng cũng tràn đầy đều là hắn. Vũ Văn Cực mấy năm nay chính là như thế tưởng niệm mẫu thân. Ở không có được đến bức họa phía trước hắn còn biện pháp đối chính mình mẫu thân hình thành cụ thể ấn tượng, chỉ có thể tưởng niệm mẫu thân nhân vật này sau lại từ nơi nào đó được đến bức họa lúc sau liền cả ngày nhìn bức họa nghĩ mâu thân? Chính là ta còn là không biết cái gì là tưởng nghiệm, ta cũng không biết nghĩ như thế nào a Trong gương tiên tử thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn là vô pháp cảm giác đến vũ văn cực nói được cái loại này cảm tình. Nàng có phải hay không cảm tình thiếu hụt? Thản nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nếu không phải loại tình huống này, căn bản không có biện pháp giải thích trước mắt tình cảnh A. Ta nhớ ra rồi, ta giống như bị thu vào trong gương nguyên hồn thời điểm thiếu một phách. Khả năng kia một phách chính là làm ta biến thành hiện tại bộ dáng này nguyên nhân đi. Trong gương tiên tử bị thản nhiên như vậy vừa nhắc nhở nhớ tới một cái chuyện quan trọng. Như thế nào lại là thiếu một phách? Tin đồn trong lòng sửng sốt cùng thản nhiên giống như có điểm tương đồng. Bất quá, ta vừa rồi hình như là bị cái gì mánh liệt đồ vật cấp triệu hoàn tỉnh. Trong gương tiên tử là bị thản nhiên kia một giọt nước mắt cấp triệu hoàn tỉnh. Ta biết ta biết. Đột nhiên, trong không gian thất khiếu linh lung tâm hô to lên. Thản nhiên trực tiếp đem nó đem ra. Vừa rồi bọn họ suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không vạch trần thời không chìa khóa mật. Gia hỏa này phía trước cũng nói không biết, hiện tại ồn ào cái gì. Trước 752 tới cái đại vai ác. Đứng hô, ngươi biết cái gì nói thẳng đi. Thản nhiên nhìn bị từ trong không gian đem ra còn ở ồn ào thất khiếu linh lung tâm nói. Thản nhiên trên người liền có kia một phách. Thất khiếu linh lung tâm hô to. Thật vất vả có chính mình biết đến, thất khiếu linh lung tâm còn không chạy nhanh biểu hiện một chút. Ngươi nói cái gì? Thản nhiên còn không có phản ứng lại đây, tin đồn nhưng thật ra nữ mày hỏi. Ta xác định, thản nhiên trên người xác thật có kia trong gương tiên tử ném một phách ra. Thất khiếu linh lung tâm thực khẳng định chuyện này, nó biết tin đồn hỏi như vậy là cảm thấy không tin nàng lợi nói. Ngươi là nói thản nhiên trên người có ta mẫu thân hồn phách. Vũ Văn Cực cảm thấy chính mình đầu góc không đủ dùng, không lý giải sai nói, này tiểu nha đầu cũng coi như chính mình mẫu thân. Thiên! Này nhân vật thay đổi! Cũng thật là hết trô nói rồi. Bất quá giống như cũng nhiều ít có thể giải thích thông a rốt cuộc vũ văn cực trước kia giống như cũng không có đối ai sinh ra quá thân cận cảm. Chính là từ thế này tiểu nha đầu lúc sau, hắn liền không tự giác mà muốn tới gần cái này tiểu nha đầu. Hắn còn tưởng rằng là cái gì đặc thù cảm tình, chẳng lẽ là mẫu tử chi gian đặc có cảm ứng. Chính là mặc kệ thế nào, vũ văn cực đều cảm thấy thản nhiên là chính mình mẫu thân chuyện này, quá quỷ dị, thật là khó có thể tiếp thu a Thản nhiên cũng cùng nhau náo bộ hạ vũ văn cực kỳ chính mình nhi tử hình ảnh Hảo đi, hình ảnh quá mỹ, căn bản không có biện pháp tưởng tượng. Đột nhiên nhiều một cái lớn như vậy nhi tử, thản nhiên cảm thấy chính mình trái tim nhỏ không tiếp thu được. Phía trước nhiều trương tử hiền cùng tin đồn loại này kiếp trước cố nhân còn chưa tính, này nhiều nhi tử. Vẫn là thôi đi. Ta nói chính là thật sự, không tin các ngươi hỏi một chút, có thể bị tử trong gương đánh thức chính là bởi vì thản nhiên quan hệ A. Nguyên lai like không phải bởi vì một giọt chứa đầy cảm tình nước mắt đánh thức trong gương tiên tử mà là bởi vì cái này nước mắt chủ nhân là cái trong gương tiên tử có quan hệ. Không nghĩ tới cư nhiên là như vậy cái tình huống, thản nhiên cũng là bất ngờ. Tin đồn tuy rằng thực ngoại ý muốn, nhưng là ngẫm lại lúc trước minh giới cái kia tiểu minh sử, lại đến mặt sau đủ loại trải qua, cùng với hiện tại thản nhiên lại lại lần nữa bị sáng thế giả lựa chọn có thể trọng sinh, không thể không nói nàng thật sự sự sáng thế giả trong mắt người may mắn. Nếu là chỉ có một như vậy tồn tại đảo cũng là nói được đi qua. Nói không chừng này đó đều là sáng thế giả an bài tốt vận mệnh. Bất luận là đã từng bị pháy đến thiên giới hoàn thành sứ mệnh trong gương tiên tử, vẫn là bởi vì sau lại trong gương tiên tử bị nhốt trong gương chỉ rút ra ra một phần nguyên phách sau đó không biết trải qua cái gì cơ duyên xảo hợp mặt sau thành tiểu thản nhiên kiếp trước chi thân. Dù sao này nói đến nói đi đều là một cái người may mắn à, thật không biết nên nói là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nói tốt sự, kia khẳng định là là cái dạng này cơ hội thật là cũng không có cái thứ hai. nói chuyện xấu. Cũng hảo lý giải a, bi thôi mặc kệ là trước đây trong gương tiên tử, vẫn là mặt sau Thản Nhiên tiếp chức cùng với Thản Nhiên, không đều là thường xuyên bị người ám toán nguy hại, tao ngộ các loại phiền toái. Dù sao cũng là có lợi có tệ, ông trời cho ngươi được trời ưu gái thiên phú, tổng muốn an bài ngươi tiếp thu một ít khó khăn nhiệm vụ cùng phiền toái sự tình. Thản Nhiên hiện tại là đối những lời này có khắc sâu cảm thụ. Nếu Thản Nhiên là cùng trong gương tiên tử có sâu như vậy sâu xa, kia đại biểu Thản Nhiên có phải hay không cũng có thể sử dụng thời không chìa khóa. Thản nhiên bọn họ hiện tại càng muốn biết như thế nào sử dụng thời không chìa khóa trở lại quá khứ. Lần này chuyện khác quan trọng nhiều, đến nỗi chuyện khác chờ đến mặt sau rồi nói sau. Thản nhiên bọn họ lại dò hỏi trong gương tiên tử rốt cuộc như thế nào sử dụng thời không chìa khóa mới có thể trở lại quá khứ. Trong gương tiên tử nghĩ nghĩ, nàng nói nàng cũng không biết rốt cuộc dùng như thế nào, lúc trước nàng chính là đem thời không chìa khóa cùng Hạo Thiên kính đặt ở trong tay, sau đó tâm lý nghĩ muốn đi thời gian địa phương, mở to mắt liền đến. Đơn giản như vậy. Nếu đơn giản như vậy, bọn họ vừa rồi nghiên cứu nửa ngày không phải cái chê cười sao. Vũ văn cực nghe xong mẫu thân nói, một phen đoạt lấy hai kiện đồ vật, thản nhiên bọn họ còn không có phản ứng lại đây, trong lòng kinh hãi. Hắn phải về tới khi nào? Muốn dẫn bọn hắn đi chỗ nào? Bất quá giây tiếp theo, thản nhiên cùng tin đồn không khẩn không lo lắng, còn có loại buồn cười cảm giác. Vũ văn cực ở một bên vẻ mặt buồn bực nói, như thế nào còn ở chỗ này? Quả nhiên không đơn giản như vậy đi đứa nhỏng đốc. Muốn thực sự có đơn giản như vậy còn không còn sớm liền tam thế đại loạn. Một bên chê cười vũ văn cực thản nhiên một bên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đem đồ vật lấy về tới. Liền tính không đơn giản như vậy cũng không dám đem đồ vật giao cho người này. Ai biết gia hỏa này vạn nhất đã biết cụ thể phương pháp, còn có thể hay không lại cướp đi sau đó đem bọn họ ngoài ý muốn mang đi lúc nào không. Nói nữa, này thời không chìa khóa hẳn là sử dụng lên số lần hẳn là có hạn chế đi. Hoặc là hẳn là yêu cầu trả giá sinh mệnh đại giới, vẫn là mặt khác. Bị hắn lãng phí cơ hội nơi nào là có thể dễ dàng như vậy trở về đâu. Vũ Văn Cực nhìn Thản Nhiên Trừng Chính Mình kia liếc mắt một cái, cảm thấy giống như bị Mẫu Thân nghiêm khắc nhìn thoáng qua dường như. Đây là trong lòng tác dụng đi, sao có thể đâu? Cái này tiểu nha đầu tuy rằng cùng Mẫu Thân có sâu xa, lại không phải chính là hắn Mẫu Thân, hắn như thế nào có thể như vậy tưởng đâu? Vũ Văn Cực đều lúc này đều có điểm không dám nhìn Thản Nhiên. Thản Nhiên tuy rằng không biết Vũ Văn Cực tâm lý hoạt động, bất quá xem hắn không dám nhìn chính mình. Tưởng hắn trộn dạng, vừa lúc hắn không nhìn chằm chằm chính mình, sẽ không sợ hắn đoạt đồ vật. Bằng không này hai kiện đồ vật, thản nhiên còn phải giao cho tin đồn cầm, chính mình nhưng hộ không được. Tin đồn nhưng thật ra không sợ thứ này bị vũ văn cực cướp đi, rõ ràng thứ này nếu là có ai có thể sử dụng, kia khẳng định chính là thản nhiên. Không nói hiện tại đã biết thản nhiên cùng trong gương tiên tử quan hệ, liền hướng về phía ma vương một mà lại tìm tới thản nhiên phiền thoái, vậy khẳng định là cùng chuyện này có quan hệ. Ba người mặc kệ nói như thế nào là đại khái tìm được rồi phương hướng rồi, nghĩ lại nghiên cứu nghiên cứu nói không chừng liền tìm đến sử dụng thời không chìa khóa biện pháp, không nghĩ tới thiên hố dùng bản thể sáng tạo kết giới đột nhiên ầm vang, một tiếng khai cái đại lỗ thủng. Vẫn luôn ở kết giới không biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào, đột nhiên nhìn đến bên ngoài giống như nhân gian địa ngục bộ dáng thản nhiên hoảng sợ. Tin đồn chúng ta đây là ở nhân gian sao. Thản nhiên có điểm không xác định chính mình thân ở nơi nào. Thản nhiên thật là không kiến thức quá như vậy tình cảnh. Nơi này xác thật là nhân gian, chúng ta có thể nhìn đến địa phương đã như vậy, nghĩ đến bên ngoài tình huống khả năng càng mò. Tin đồn cũng không nghĩ tới không nhiều lắm một lát công phu bên ngoài cư nhiên đã là cảnh còn người mất. Ha ha ha ha, không nghĩ tới này thời không chìa khóa ở chỗ này đâu, ta muốn cho trời đất này biến sắc, nhân gian lại không còn nữa tồn tại. Một cái bừa bài thanh âm vang lên, không biết vì cái gì thản nhiên cảm thấy có chút lạnh lạnh. Một cổ tử huyết tinh kính ở bên trong, không cần xem cũng biết này không phải cái gì chính phái đại biểu. Ngươi như thế nào ra tới? Thản nhiên không biết người tới ai, nhưng tin đồn sắc thật nghe vậy biến sắc, này vẫn luôn bị phong ấn la tạp ma vương như thế nào tại đây? Thứ bảy trên giới 108 chương khởi dị tâm. Ta thiên tin đồn nghĩ thứ này cũng không biết là như thế nào chạy ra tới, xem ra hôm nay vị này cũng coi như là trung cực đại buộn. Sở hữu sự tình muốn cùng nhau giải quyết, Cái này lớn lên thực xấu ngoạn ý chính là cái kia trong truyền thuyết là tạp ma vương. Vũ văn cực nhìn trước mắt làm người không biết nên hình dung như thế nào ra hỏa, có chút phun tào lên. Người còn có tâm tư ngại hắn xấu, bảo vệ tốt từ từ. Tin đồn biết người tới không có ý tốt, lại là hướng về phía thời không chìa khóa tới, lập tức nghị trước bảo vệ tốt thản nhiên cùng thời không chìa khóa. Thái tử, la tạp đại ma vương chạy ra tới không biết từ nơi nào toát ra tới cái minh giới tiểu binh chạy đến tin đồn trước mặt báo tin, bất quá giống như chậm Ta đã biết. Lúc này đừng nói vũ văn cực kỳ, tin đồn đều tưởng phun tạo. Rõ ràng hiện tại phong cách hẳn là vạn phần khẩn trương, chính là này đột nhiên toát ra tới truyền tin, còn không biết là cái gì nguyên nhân căn bản không thấy được đã ở một bên lập đại ma vương tiểu binh tổng cho người ta một loại muốn cười xúc động. Này không thản nhiên liền không nhịn xuống phụt lập tức bật cười. Các ngươi này đàn gia hỏa. La tạp không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ làm xem nhẹ, đã từng khác người nghe tiếng sợ vỡ mật đại ma vương cư nhiên sẽ bị như thế xem nhẹ rốt cuộc. Thật là khí sát hắn cũng. Đại ma vương vừa giận, điều động chung quanh trong bóng đêm làm người hít thở không thông hơi thở hướng về phía thản nhiên bọn họ liền tới rồi. Thản nhiên tuy rằng bị tin đồn cùng vũ văn cực che chở, nhưng vẫn là bị quắt tới rồi một chút, cảm giác được lồng ngực giữa có điểm hít thở không thông, tiếp theo nháy mắt liền có chút muốn nôn mửa cảm giác. Một cổ hủi bại hơi thở tràn ngập xoang mũi. Thản nhiên không kịp hỏi cái này là tình huống như thế nào, liền thấy tin đồn phi thân mà đi cùng la tạp chiến lên. Vừa mới tới báo tin tiểu binh lúc này rốt cuộc không có biện pháp làm lơ đại ma vương tồn tại, muốn tìm cái góc trốn đi, phát hiện giống như cũng không có gì che đậy đồ vật, đành phải xấu hổ chạy đến thản nhiên cùng vũ văn cực phía sau trốn tránh. Từ lên sân khấu liền vô cùng làm người tưởng phun tảo tiểu binh lúc này nhưng không ai lại chú ý hắn. Theo hai người, tạm thời xưng người đi, tác giả khuẩn thật sự không biết nên như thế nào xưng hô, đánh nhau động tác, phía trước bị mở ra kết giới đại lô thủng càng lúc càng lớn. Thản nhiên hiện tại là mắt thường pham thai, nàng căn bản thấy không rõ hai người động tác, cũng không biết hiện tại tin đồn tình huống thế nào. Biết cái kia là đại ma vương, thản nhiên chính là một chút vui đùa tâm đều không có. Liền hướng về phía vừa rồi kia một chút, thản nhiên liền biết ra hỏa này ít nhất là cùng tin đồn là thế lực ngang nhau, thậm chí. Khả năng tin đồn có lẽ còn không phải đối thủ của hắn. Thản nhiên không khỏi trong lòng có chút lo lắng. Cũng may lúc này bên ngoài viện binh vọt vào tới một bộ phận. Minh giới, Minh Sử nhóm trước vọt vào tới một đám, nhìn đến nhà mình thái tử gia đang cùng đại ma vương La tập đánh, lúc này cũng bất chấp cái gì lấy nhiều khi ít, đơn đả độc đấu gì đó, cũng chạy nhanh gia nhập chiến đấu. Ma thiên giới chư vị nhóm, liền có chút ý tứ. Theo lý thuyết, này ma vương chạy thoát phong ấn, thiên giới chư vị cũng là có trách nhiệm cùng nhau phong ấn hắn. Minh giới tuy rằng phụ trách trong giữ, nhưng là này ma vương năm đó bị phong ấn chính là hai giới cùng nhau tiến hành. Hơn nữa chính là vận dụng Minh Vương ra tay cộng thêm thiên giới tứ Đại Thiên Vương cùng với đông đảo lực lượng cuối cùng mới phong ấn Đại Ma Vương. Sau lại hai giới thương nghị lúc sau mới quyết định đem trong giữ Ma Vương sự tình giao cho Minh giới xử lý. Thưa một lần thản nhiên gặp nạn, tin đồn không thể kịp thời đổi tới, chính là bởi vì la tạp phong ấn có điều buông lỏng, tin đồn đi xử lý, cho nên mới chậm. Hiện tại Ma Vương la tạp phá tan phong ấn ra tới, mà ở này phía trước tin đồn cư nhiên một chút đều không có trước tiên cảm giác đến đây là không hợp với lẽ thường lam minh giới thái tử phong ấn bị phá tan phía trước nên đối tin đồn cùng minh vương hẳn là đều sẽ đồng thời phát ra cảnh cáo tín hiệu chính là phong ấn một chút trước tiên tín hiệu đều không có cho nên tin đồn mới cảm thấy ở chỗ này nhìn đến ma vương là tạm thực kinh ngạc nếu không hề thứ đem ma vương phong ấn mặc kệ đối phương có thể hay không bắt được thời không chìa khóa đối nhân gian liền không cần phải nói đối thiên giới cùng minh giới cũng sẽ là chẳng thai nạn thượng một lần tiên giới cùng minh giới liền ngã xuống không ít vị Bọn họ ở bị ma vương ảnh hưởng dưới chịu tâm ma sở khống, cùng hai giới đối kháng, cuối cùng thành ma bị hai giới hợp lý tiêu diệt. Trải qua quá thượng một lần, thiên giới này đó viện binh cho dù có chút là mặt sau phi thăng tân tiên nhân, cũng không có khả năng không có tiên sử biết này ma vương đáng sợ tính. Mà bọn họ trực tiếp làm lơ ma vương la tạp cùng minh giới thái tử bên kia chiến cuộc, mà là trực tiếp hướng về phía thản nhân đi. Này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Bọn họ ở tới viện trợ phía trước là bị công đạo muốn cấp thời không chìa khóa không hề nghi ngờ, nay thời không chìa khóa không phải người khác, đúng là Vũ Văn Cực phụ thân muốn đổ vật đi. Những người khác, liền tính là tiên giới thiên vương, đại tiên, tiên sử, tiểu điệu tiên các cấp bậc không thiếu có chút có tư tâm, chính là dám đảm đương minh giới thái tử như vậy trắng trợn táo bạo đoạt sợ là không có thiên giới chi vương. Tốt nhất người lãnh đạo mệnh lệnh, bọn họ có tâm cũng sẽ lựa chọn âm thầm xuống tay. Điểm này thẳng nhiên có lẽ không nhất định sẽ trước tiên nghĩ đến, nhưng Vũ Văn cực kỳ rõ ràng, phụ thân hắn. Hắn tuy rằng không thể nói nhiều hiểu biết, nhưng cũng là đối hắn ít kỷ lương bạc cũng là tràn đầy cảm xúc. Nhìn cái gọi là thiên giới viện binh một vọt vào tới, Vũ Văn cực liền nhiều ít mang theo phòng bị, thấy rõ ràng bọn họ là hướng về phía thản nhiên lại đây, hắn không hề nghĩ ngợi liền che chở thản nhiên. Mặc kệ đối phương là mang theo ai mệnh lệnh, hắn đều không thể làm thản nhiên đã chịu thương tổn. Một phương diện là không thể làm tin đồn phân tâm, về phương diện khác, chính là chính hắn cũng hoàn toàn không có thể làm cái này tiểu nha đầu đã chịu thương tổn. Thiên giới những cái đó tiên sử, các tiên nhân muốn là không tính toán muốn làm thương tổn thản nhiên, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Vũ Văn Cực sẽ vì cái này phàm nhân mà cùng bọn họ động thủ. Bọn họ nhiều nhất có năng lực biết cái này Tiểu Nha đầu cùng Minh giới là có chút liên hệ, chính là lại không ai biết cô nương này không chỉ có cùng Vũ Văn Cực có quan hệ, lại nói tiếp cùng Thiên giới chi Vương cũng coi như là có chút sâu xa. Tuy rằng này sâu xa Thiên giới chi Vương chưa chắc tưởng nhận, lại cũng là lại không được. Mặc kệ có nguyện ý hay không. Thiên giới chi vương đại nạn sắp tới rồi. Hắn đại nạn nhưng thật ra cùng phàm nhân cái gọi là dương thọ đại nạn cách nói là bất đồng. Hắn đại nạn là yêu cầu đi luân hồi lịch kiếp, lúc này đây là muốn đi lịch kiếp 9999 thế lúc sau mới có thể lại trở về thiên giới chấp trưởng quyền lực. Mà ở hắn lịch kiếp nhật tử, hắn cần thiết dựa vào hắn người thừa kế chia sẻ hắn phía trước công tác. Vô năng có thể thay thế, này liền đại biểu hắn có nghĩ đều đến nhận hồi vũ văn cực. Minh vương hợp minh giới thái tử quan hệ có tiếng lãnh lã Lại cũng là có chút phụ tử tình nghĩa. Nhưng thiên giới này đối có được tối cao quyền lực phụ tử, so với bọn họ hai cái, càng là một lời khó nói hết. Lần này thiên giới viện binh tới nhân gian phía trước, mấy lộ lãnh binh tiên nhân cũng đã được đến thiên giới chi vương trừ bỏ muốn bắt đến thời không chìa khóa ở ngoài muốn mang về vũ văn cực mệnh lệnh. Cho nên, tuy không phải tất yếu, bọn họ là không muốn cùng vũ văn cực chính diện xung đột. Nhưng hiện tại vũ văn cực ra tay trước, bọn họ cũng chỉ có thể tận lực đánh lên lấy nhiều chiến thắng bản tính. Chương 754 Phi tự nguyện. Tuy rằng không phải mang ở thiên giới chi vương bên người lớn lên vũ văn cực, nhưng thiên phú thứ này lại nói tiếp tức chết người. Vũ văn cực liền tính là một cái đối phó bọn họ nhiều như vậy cũng làm cho bọn họ chiếm không được tiện nghi. Mặc kệ nói như thế nào cũng là thiên giới trước quyền người thừa kế. Nếu là liền này đó tiên sử đều không chế không được còn nói cái gì quản lý thiên giới. Này đó tiên sử cùng mấy cái thiên vương chung tuy rằng có biết vũ văn cực năm đó là bị coi như người thừa kế ra đời xuống dưới nhưng là bọn họ cũng không biết thiên giới chi vương cụ thể có bao nhiêu đại lực lượng, cũng liền không thể nào biết được vũ văn cực có bao nhiêu đại lực lượng. Phía trước còn đối vũ văn cực có chút khinh thường, hiện tại thông qua giao thủ, bọn họ cũng thu hồi tới coi khinh chi tâm. Mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ là cái gì giống loài, đối đãi cường giả đều là giống nhau thái độ. Có thực lực vĩnh viễn so ngoài miệng công phu dùng được Liên tính là bọn họ thực không nghĩ thừa nhận cái này thiên giới tối cao quyền lực người thừa kế, mặc dù hắn sinh ra lại nói tiếp là có một ít bất ham. Chính là thực lực bãi tại nơi đó, bọn họ liền tính là không muốn cũng tổng hội cuối cùng vì Vũ Văn Cực thực lực sở khuất phục. Này chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay muộn. Thiên giới này đó tiên sử nhóm trong lòng phức tạp cảm xúc Vũ Văn Cực không biết cũng không muốn biết. Nếu có lựa chọn, hắn khẳng định không nghĩ lấy như vậy thân phận sinh ra. Cho dù là đương cái phàm nhân có lẽ đều so với hắn muốn tự do hạnh phúc một ít đi. Đã từng vũ văn cực cũng từng nghĩ như vậy quá, cho nên hắn thường xuyên ở thế gian lưu lại. Liên tính xem biến nhân gian nhân gian trăm thái, hắn cảm thấy cũng so trở về hảo. Ít nhất người là có cảm tình, tuy rằng có sinh lão bệnh tử, tuy rằng có đại gian đại ác người, có âm u địa phương, chính là nhân gian cảm tình, ở hắn xem ra là để cho hắn hâm mộ. Một cái đối chính mình không có bất luận cái gì cảm tình phụ thân. Chưa bao giờ bảo hộ quá chính mình, cũng chưa bao giờ từng yêu chính mình, thậm chí có lẽ liền hắn đều hận không thể chính mình chưa bao giờ tồn tại quá phụ thân, làm Vũ Văn rất đúng hắn có phụ tử chi tình, hoặc là kính trọng chi ý, đó là căn bản không có khả năng. Cho nên, mặc kệ Vũ Văn cực phụ thân là nghĩ như thế nào, dù sao chính hắn là trước nay không nghĩ tới phải về thiên giới đi, liền tính là có một ngày phụ thân hắn thiếu cái này hắn người thừa kế, tưởng đem hắn đương đứa con trai hiếm lạ, hắn cũng không nghĩ trở về. Loại này hữu dụng thời điểm lấy tới dùng, vô dụng thời điểm đã bị vứt bỏ cảm giác, hắn nhưng không nghĩ trải qua. Nếu như vậy tính toán, kia hạ tất cấp này, đó tiên sử lưu cái gì tình cảm? huống chi bọn họ chi gian chưa bao giờ có cái tình cảm vừa nói. Nếu là đã từng có ai bận tâm quá tình cảm loại đồ vật này, hắn cũng không đến mức lúc trước cùng kia chuột chạy qua đường dường như. Tựa hồ là nhìn ra Vũ Văn Cực trong lòng quyết tâm, nay một bát tới đoạt hẳn nhiên đồ vật thiên giới tiên sử dẫn đường thiên vương là tứ đại thiên vương chi nhất Nam Thiên Văn Vương. Hắn cũng không dám lại thiếu cảnh giác cấp mặt khác tiên sử sử ánh mắt nghiêm túc ứng chiến. Phía trước bọn họ là sợ thương tới rồi Vũ Văn Cực, hiện tại không nói thương đến Vũ Văn Cực kỳ, chính là bọn họ hiện tại không bị thương liền tính là tốt. Nói nữa, bọn họ nhiều như vậy thiên giới xuống dưới, vây quanh một cái không xem như chính thức thiên giới Vũ Văn Cực, bị đả thương mất mặt vẫn là việc nhỏ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ cướp được thời không chìa khóa đó chính là đại sơ suất. Vũ Văn Cực bên này chính mình ứng chiến, có chút đáp ứng không xuể. Mà tin đồn bên kia tuy rằng có chính mình bộ hạ hỗ trợ, chính là đối mặt chính là đại ma vương la tạp, cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, thậm chí chậm rãi có chút cố hết sức lên. Chính là tình huống như vậy dưới, tin đồn còn phân thần nhìn xem thản nhiên có phải hay không còn an toàn. Thiên giới kia giúp không đạo nghĩa tiến vào không lại đây hỗ trợ ngược lại là hướng về phía thản nhiên đi, tin đồn cũng là thấy được. Hắn không phải không nghĩ phân một bộ phận minh giới minh sử qua đi vũ văn cực bên kia hỗ trợ. Chính là bên này đối phó chính là đại ma vương la Tạc. Bọn họ này đó nhất thời là có thể ngăn cản, thời gian dài liền chưa chắc. Này ma vương la tạp tuy rằng hiện tại còn không có thủ hạ hỗ trợ, chính là tin đồn biết hắn ở nhân gian nhất định đã bắt đầu thu thập lực lượng. Đột nhiên gặp thai nạn nhân gian khẳng định sẽ có không ít tử thương. ma minh giới lúc này cũng không thể một mặt đem những cái đó ở hai nạn chung mất đi sinh mệnh phàm hồn phách đều mang về minh giới. Bởi vì lúc này đây đều không phải là là thiên phạt, cũng không phải ứng có phàm nhân hẳn là có thai kiếp, mà là một hồi ngoài ý muốn. Cho nên này trong đó có rất nhiều người là không nên chết vong. Tình huống như vậy hạ, minh giới là không thể tiếp thu này đó hồn phách. Bọn họ còn cần một ít trình tự, có lẽ có thể thông qua cứu trị hoặc là mặt khác một ít biện pháp cứu sống một bộ phận người, dư lại thật sự là không có biện pháp đưa trở về hồn phách mới có thể từ minh giới tiếp thu. Lúc này minh giới minh sử, trừ bỏ yêu cầu ở minh giới duy trì trật tự lưu lại một bộ phận, dư lại đều ở nhân gian. Vốn dĩ liền ở vội vàng cứu phàm nhân minh giới hiện tại trừ bỏ ở giúp tin đồn cùng kết giới ngoại còn ở cùng thiên hô tác chiến những cái đó thật sự cũng là điều động không ra càng nhiều nhân thủ. Vốn dĩ ma vương la tạp xuất hiện, tin đồn còn tưởng rằng thiên giới viện binh cũng có thể ra một phần lực lượng. Nơi nào nghĩ đến bọn họ cư nhiên hướng về phía thản nhân đi. Tin đồn không có biện pháp chỉ có thể cấp phụ thân truyền tin. minh vương lúc này cũng thu được ma vương la tạp phá tan phong ấn chạy thoát tin tức, lúc này đang ở thả ra linh thức ở tam giới siêu tầm. vừa lúc thu được nhi tử tin tức, Hắn chạy nhanh an bài minh giới sự tình trực tiếp đi tin đồn bên người. Tuy rằng biết minh giới lúc này không thể vô chủ, nhưng là minh vương không đi tin đồn cùng mặt khác minh sử là không thể đem đại ma vương là tạm phong ấn. Ma thiên giới hiện tại cũng là Úc còn không mang nổi minh Úc, thiên giới chi vương muốn đi lịch kiếp sự tình, người khác không biết minh vương chính là biết đến. Thiên giới chi vương muốn đi lịch kiếp, hắn pháp lực đang ở hạ thấp, biết không hề pháp lực không thể không đi lịch kiếp. Đây cũng là thiên địa pháp tắc chí nhất. Nếu không phải bởi vì pháp lực dần dần biến mất hầu như không còn nói, ai sẽ đi tự nguyện lịch kiếp? Tái thế làm người lại trải qua nhân thế gian đủ loại, đối những cái đó từ phía dưới phi thăng đi lên tiểu điệu tiên tới nói có lẽ còn có thể dư vị trong đó tư vị. Nhưng đối thiên giới chi vương loại này chư thần lãnh tụ hoặc là một ít mặt khác cao vị thần tiên tới nói kỳ thật là không quá nguyện ý. Bọn họ vốn dĩ từ ra đời chính là không hề người tình cảm. Bọn họ không nghĩ đi trải qua cái gì nhân gian trăm vị. Bọn họ càng thói quen ở chính mình thói quen địa phương làm vạn năm một năm nội bất biến sự tình. Cũng chưa chắc chính là đối quyền lợi quyền luyến, bất quá chính là không nghĩ thay đổi thôi. Cao cao tại thượng quán, đột nhiên làm cho bọn họ cùng những cái đó phàm nhân giống nhau, có các loại sở cầu, bọn họ thực không thói quen. Cũng may lịch kiếp thời điểm là sẽ không mang theo ký ức. Mặc dù ở nguyện ý đi, chờ đến kia một ngày đi liền cũng đi. Có cái dạng nào tạo hóa đều xem vận mệnh ngăn bài, lại trở về vẫn là kia cao cao tại thượng thần. Những cái đó lịch kiếp đủ loại cũng bất quá là mây khói thoảng qua. Vốn dĩ chính là ở không tình nguyện dưới tình huống chậm rãi ở biến mất pháp lực thiên giới chi vương, lúc này chính là có cái kia tâm, khả năng lực lại đại không bằng trước hắn, nghĩ đến cũng sẽ không chủ động đi tìm đại ma vương La Tạp. Tình huống như vậy hạ, mặc dù là Minh vương gia nhập cũng chưa chắc có thể lại lần nữa phong ấn ma vương La Tạp, sự tình nghiêm túc. Chương 755 bảo liên đăng. Ma vương năng lực đang không ngừng tăng lên, thuyết minh bên ngoài tử thương ở tiếp tục thậm chí là càng ngày càng nghiêm trọng. Thản nhiên không có pháp lực, nàng chỉ có thể bàng quan hai chàng chiến đấu. Nàng trong lòng cấp A, nàng tuy rằng không biết bên ngoài là cái cái gì tình hình, nhưng là cũng nghĩ đến phòng trường sẽ không rất lạc quan. Nàng trong lòng gấp đến độ thực. Nhìn từ ngoại vọt vào tới kia bắt người, thoạt nhìn hẳn là không phải tin đồn bộ hạ, vậy hẳn là thiên giới. Trước tiên thản nhiên liền đem trong tay cầm hạo thiên kính cùng thời không chìa khóa cùng nhau thu vào không gian. Chính là không gian loại đồ vật này. Đối phạm nhân tới nói là không kiến thức quá. Đối tiên giới người tới nói, liền tính không biết đó là thứ gì, cũng có thể đoán được là làm gì đó. Rất nhiều tiên gia chính mình cũng có cùng loại tác dụng pháp khí. Thản nhiên đem đồ vật tàng tiến không gian, cũng chỉ là nhất thời biện pháp. Không gian tuy rằng là thượng cổ thần khí, nhưng là thản nhiên không xác định sẽ không chỉ có thể chính mình sử dụng. Nếu nàng bị bắt được, bị sử dụng cái siêu hồn thuật hoặc là mê hồn thuật nói không chừng dễ như trở bàn tay liền đem đồ vật lấy ra tới. cho nên. Hiện tại thản nhiên trong lòng cũng rất khẩn trương. Hy vọng Vũ Văn Cực có thể đứng vững, thản nhiên lúc này có điểm hối hận phía trước không có hảo hảo tu luyện. Thực lực của nàng ở phàm nhân chi gian có lẽ là phi thường cường. Chính là ở này đó có được pháp lực cường đại dị giới nhân thân thượng, quả thực liền không đến xem. Cô nương ta bảo hộ ngươi. Thản nhiên bị phía sau người tún tún quần áo, nghe được cái kia truyền lệnh tiểu binh nói. Ngươi bảo vệ tốt chính mình là được thản nhiên đối cái kia phía trước tựa hồ là tới khôi hài tiểu binh còn rất có hảo cảm, lại là tin đồn bộ hạ, nàng thiện ý đối với đối phương nói. Rốt cuộc so với mấy ngày này giới tiên sử, cái này tiểu binh pháp lực bận tâm cũng là không đến xem, cùng với còn bảo hộ nàng, hắn vẫn là bảo vệ tốt chính mình đi. Ta mới không sợ đâu, ta có bảo bối che chở. Tiểu binh tựa hồ đối thản nhiên cảm thấy hắn bảo hộ không được nàng có chút không cao hứng, có loại bị xem thường cảm giác thản nhiên này một cái chớp mắt đột nhiên cảm thấy cái này tiểu binh giống như là chính mình đệ đệ giống nhau, nàng dùng so vừa rồi còn ôn nhu thanh âm nói, ta không phải coi thường ngươi, chỉ là mấy ngày này giới ra hỏa tới không tốt, bọn họ lại lấy nhiều khi ít, ngươi tưởng như ta đệ đệ giống nhau, ta sợ liên lụy ngươi. Ta cảm ơn hảo ý của ngươi, ngươi bảo vệ tốt chính mình ta cũng liền rất vui vẻ. Ta thật sự có bảo bối, ta mới không phải ngươi đệ đệ đâu, ta có thể so ngươi lớn hơn đâu, ngươi xem ngươi xem ta bảo bối nhưng lợi hại. Tiểu binh biết thản nhiên đối hắn không phải xem thường liền không có vừa rồi như vậy không cao hứng. Hắn lén lút lấy chính mình bảo bối, dùng tay áo che khuất cẩn thận cấp thản nhiên nhìn. Thản nhiên vốn dĩ tưởng nói lúc này nhiều người xấu, chính là thực sự có bảo bối cũng tăng hảo, đừng bị đoạt đi, kết quả này tiểu binh liền lấy ra bảo bối của hắn. Thản nhiên cả kinh còn tưởng nói làm hắn chạy nhanh giấu đi, kết quả cũng bị trong tay hắn cầm bảo bối hấp dẫn lực chú ý. Đây là một cái như là giá cắm nến giống nhau đồ vật. Mặt trên tựa hồ là cái ngọn nến giống nhau đồ vật, nhưng là có khẳng định không phải ngọn nến. Ngọn nến thiêu đốt quang thời điểm cái kia đèn dầu nhiều ít là sẽ động, nhưng là cái này giống như là cái giả ngọn nến giống nhau, hơn nữa ngọn lửa cũng là vẫn luôn giống nhau. Giống như là một cái ngọn nến đèn đạo cụ dường như. Bất quá thản nhiên nhưng không cảm thấy cái này tiểu binh nói cái này là bảo bối là nói giỡn. Bởi vì cái này ra cắm nến quang cùng bình thường nhìn thấy chỉ là bất động, Cụ thể như thế nào bất động, thản nhiên không thể nói tới chính là một loại cảm giác, có một loại ấm áp thánh khiết cảm giác. Thản nhiên không biết đây là cái gì bảo bối, hẳn là rất lợi hại một kiện bảo vật. Thản nhiên tuy rằng cảm thấy đây là cái thứ tốt, nhưng là lúc này lấy ra tới, đường lại bị đoạt đi. Nàng chạy nhanh khuyên tiểu bình thu hồi tới. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Bổn tiên không nhìn lầm đi, tiểu tử này lấy chính là cái gì? Tựa hồ cái này nói chuyện tiên giới tiên gia nhận thức cái này bảo bối. U, ta cũng nhìn một cái. Hắc tiểu tử đem đồ vật lấy tới bổn tọa nhìn một cái. Có một cái tiên giới nói. Thản nhiên trong lòng có chút đối bọn họ khinh thường, cầm đi nhìn một cái, bọn họ thiên giới cái gì thứ tốt không có. Không nói cái khác kia bàn đào viên bàn đào là có thể ăn trường sinh không được, còn có kia không đếm được thứ tốt, bọn họ ở thiên giới vốn dĩ cũng đã được thiên độc hậu tu luyện hoàn cảnh. Ngay tại chỗ lấy tài liệu bọn họ có thể chính mình làm ra rất nhiều pháp khí tới. Không nói so nhân gian. Chính là so với minh giới tới nói cũng là có rất lớn ưu thế. Cứ như vậy bọn họ cũng như thế nào nhìn thấy thứ tốt liền muốn liền muốn cướp, đây là cái gì tật xấu a thản nhiên thật là có chút vô ngữ, bọn họ cũng quá dày da mặt. Thản nhiên nhưng không cảm thấy vị kia nói lấy qua đi cho hắn nhìn xem tiên giới tiên gia là thật sự chỉ là lấy qua đi nhìn xem, hắn sợ là nhìn nhìn liền xem không có đâu. Lần này thản nhiên thật đúng là hoa nguồn bọn họ. Tuy nói bọn họ thấy thời không chia khóa muốn cướp, một phương diện là bọn họ vương mệnh lệnh. Mặt khác một phương diện thời không chìa khóa thứ này quá nghịch thiên, ai không nghĩ muốn A. Thiên giới tuy rằng thứ tốt không ít, chính là. Kia tiểu binh trong tay thật đúng là chính là cái bảo bối trung bảo bối. Bởi vì, nó cũng là mười đại thần khí chi nhất, chính là ở nhân gian truyền thuyết chuyện xưa chúng cũng xuất hiện quá bảo liên đăng. thản nhiên sở dĩ không nhận ra này bảo vật chính là bảo liên đăng, là bởi vì cái này trở tựa như vừa rồi nói, nó giống như là cái ngọn nến đèn giống nhau A, tuy rằng kia quang thoạt nhìn thực bất động Chính là bộ dáng này thật sự là quá bình thường A thản nhiên như thế nào cũng chưa nghĩ đến nó sẽ là bảo liên đăng A. Kỳ thật bảo liên đăng tên này cũng không phải bởi vì nó hình dạng giống cái đèn hoa sen, mà là bởi vì nó bản thân là ở kim liên trong hồ dựng dục ra đời. Là tập thiên địa chi linh khí hơn nữa kim liên trong ao linh vật sở tẩm bổ mà ra một kiện thần khí. Thản nhiên cũng bất quá là bị dân gian chuyện xưa cấp lầm đạo mà thôi. Các ngươi cũng đừng quá quá mức, đây là ta minh giới thần vật, cũng không phải là các ngươi nói muốn liền phải. Đang ở thản nhiên lo lắng tiểu binh trong tay kia không biết tên bảo vật có thể hay không bị cướp đi thời điểm, đột nhiên một đạo rất có uy nghiêm hỗn loạn mãnh liệt uy áp thanh âm truyền tới. Vũ Văn cực sợ thản nhiên chịu không nổi này uy áp, chết cùng tiên giới những cái đó tiên sử chiến đấu pháp lực nháy mắt hỗ trợ thản nhiên. Vũ Văn tiểu tử không cần như vậy khẩn trương, ta sẽ không bị thương tiểu nha đầu. Tuy rằng nghe thanh âm vẫn là thực nghiêm khắc, bất quá thản nhiên lại cũng không giống như cảm thấy sợ hãi. Thản nhiên đối người tới rất tò mò. Có thể như vậy cùng Vũ Văn Cực quen thuộc chào hỏi, phòng trường trên đời này cũng không vài người. Ngài lao nhân ra nhưng xem như tới. Vũ Văn Cực cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, này đó tiên giới ra hỏa thật đúng là khó chơi. Tuy rằng Vũ Văn Cực rất muốn ra nặng tay, trực tiếp làm bọn người kia nhóm biến mất, nhưng là kia sẽ càng phiền toái, hắn ghét nhất phiền toái, cho nên hắn vẫn là có điều giữ lại. Hiện tại trước mắt vị này tới, liền dễ làm. Tiểu tử ngươi cũng khó được có sợ phiền toái thời điểm A, đều rồi. Các ngươi mấy tiểu tử kia chạy nhanh đi bên cạnh đi. Người tới chính là tới xử lý phiền toái Đối vũ văn cực đem phiền toái ném cho hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trưng 756 ai đưa? Minh Vương, chúng ta cũng là mặt trên mệnh lệnh mà thôi. Nguyên lai like người tới đúng là tin đồn phụ thân, Minh Giới Vương. Này đó tiên giới tiên sử có thể đối với vũ văn cực không cho mặt mũi cũng có thể làm bộ không biết tin đồn bên kia ở đối kháng đại ma Vương La tạm yêu cầu viện trợ. Nhưng là hiện tại Minh Vương tới. Về công về từ, đối mặt minh vương bọn họ không có khả năng phóng minh giới chính mình người ở bên kia ở bên kia chính mình đối kháng ma vương la tạm Không cần minh vương mở miệng, này đàn tiên giới tiên sử liền chạy nhanh qua đi tin đồn bên kia hỗ trợ. Đối phương đều chính mình chủ động qua đi hỗ trợ, minh vương cũng không cần nói thêm nữa cái gì. Qua đi thế cho tin đồn, rốt cuộc có minh vương ở tuy rằng tin đồn cũng bang thượng đội, chính là bọn họ liền cái một cái là minh giới vương, một cái là minh giới thái tử. Nếu bọn họ hai vị cùng nhau tác chiến thời điểm đều đã xảy ra ngoài ý muốn, kêu minh giới thời điểm liền tạm thời không có người xử lý. Một phương diện là đối nhi tử yêu quý, về phương diện khác là từ đại cục suy xét, minh vương chính mình tới, liền sẽ không lại làm nhi tử đối mặt đại ma vương la tạm. Tin đồn từ bên kia lui xuống dưới, vừa lúc có thể trở lại thản nhiên bên này cùng vũ văn cực cùng nhau che trở thản nhiên. Lúc này thản nhiên an nguy cũng trọng yếu phi thường. Không nói thản nhiên ở tin đồn trong lòng có thực trọng địa vị liền nói thản nhiên hiện tại trong tay cầm hai kiện bảo bối chính là thực gây chú ý, tuy rằng bọn họ chỉ biết thời không chìa khóa rất quan trọng, hạo thiên kính tác dụng bọn họ còn không biết, nhưng là không ngại ngại bọn họ nhìn đến thần khí liền muốn cướp a, dù sao đoạt một kiện cũng là đoạt, đoạt hai kiện cũng là đoạt, đối bọn họ tới nói đã không quan trọng, hiện tại tin đồn cũng không dám tin tưởng những người này còn để ý mặt mũi thứ này, đối giờ phút này bọn họ tới nói sợ là căn bản là không biết chuyện gì thể diện đi. Tin đồn vừa rồi chúng ta gặp được một cái bảo bối, chính là nhà ngươi này truyền lệnh tiểu binh lấy, ta không nhìn lầm nói, hình như là bảo liên đăng. Vừa rồi tuy rằng tiểu binh chỉ lấy ra tới một chút, không chỉ có là những cái đó thiên giới tiên sử thấy được, vũ văn cực cũng thấy được. kia bảo bối đại khái trừ bỏ thản nhiên không quen biết ở ngoài, nơi này mỗi vị đều biết đó là thứ gì. Bảo liên đăng. Tin đồn còn không có ra tiếng, thản nhiên nhưng thật ra cảm thấy kinh ngạc, nàng căn bản không nghĩ tới cái kia cư nhiên là bảo liên đăng. Ta nhớ rõ bảo liên đăng nguyên bản chính là ta minh giới bảo bối, như thế nào liền ngươi cũng tưởng nhớ thương. Tin đồn nhưng thật ra không biểu hiện ra thực kinh ngạc bộ dáng, rốt cuộc nguyên bản cái này bảo bối chính là minh giới, chỉ là không thuộc về hắn thôi. Ta nhưng thật ra không nhớ thương thứ này, chính là tò mò, như vậy cái bảo bối như thế nào ở tiểu binh trong tay, nói như thế nào cũng nên ở trong tay ngươi à ta nghe mấy ngàn năm trước liền thất lạc a lúc này tái xuất hiện chẳng lẽ cũng là cùng này tiểu nha đầu có duyên phận. Vũ Văn Cực một bên nói một bên liên tưởng, đột nhiên nghĩ tới thản nhiên cái này thần khí tập hợp thể tồn tại, liền cảm thấy đại khái chuyện này cũng là có thể lý giải. Cùng ta có quan hệ. Trùng hợp đi thản nhiên tuy rằng cảm thấy chính mình cùng thần khí có duyên phận, nhưng là phía trước thần khí đều là vô chủ cuối cùng trải qua nhân duyên trùng hợp mới đến chính mình trong tay. Nhưng là hiện tại nhìn thấy cái này bảo liên đang vốn dĩ chính là có chủ A, cái kia tiểu binh bất quá là tới tìm tin đồn mới có thể xuất hiện ở thản nhiên bên người cho nên Vũ Văn Cực nói thản nhiên cũng không tán thành. Ta cũng cảm thấy khả năng cùng từ từ có quan hệ. Tin đồn cười một chút, tuy rằng không nhiều lời, nhưng là đơn giản biểu đạt một chút chính mình lập trường. Các ngươi nói ta cái kia bảo bối chính là bảo liên đăng. Thật sự sao? Thật sự sao? Ta cư nhiên lấy chính là bảo liên đăng. Nguyên lai like cái kia tiểu binh chính mình cũng không biết chính mình người mang bảo vật là cái lớn như vậy địa vị bảo vật. Như thế nào chính ngươi không biết sao? Vũ Văn Cực nhưng thật ra tới hứng thú. Lúc này Minh vương mang theo minh giới cùng thiên giới chi chúng đang ở bên kia cùng ma vương la tạp đánh nôn nóng, bọn họ bên này nhưng thật ra liêu đi lên. Cũng may từ bên ngoài lại vừa vào tới một đám thiên binh, tin đồn bọn họ cũng là có thể nhàn này trong chốc lát. Ta không biết ta, mấy ngàn năm trước ta phải đến nó thời điểm cái kia tỷ tỷ cũng không nói cho cái này chính là bảo liên đang a tiểu binh vẻ mặt ngốc manh trạng tỏ vẻ hắn thật sự không biết điên đảo thứ này địa vị lớn như vậy, nếu là biết hắn thật đúng là không dám nhận lấy. tỷ tỷ Ngươi còn có tỷ tỷ. Vũ Văn Cực truy vấn nói, nghe ý tứ, thứ này là người khác đưa cho cái này tiểu binh. Mấy ngàn năm trước, lúc ấy hắn cũng vẫn là cái tiểu đáng thương đâu, như thế nào không ai đưa hắn cái bảo bối đâu. Không phải ta tỷ tỷ, là một cái thật xinh đẹp tỷ tỷ. Cái này bảo bối chính là cái kia tỷ tỷ tặng cho ta. Lúc ấy ta đang ở độ kiếp, vừa lúc có một cái tỷ tỷ từ nơi nào đi ngang qua, nàng xem ta đáng thương, liền tặng cái này bảo đèn cho ta, nói là có thể bảo hộ ta. Ta cũng không biết thứ này cư nhiên chính là trong truyền thuyết bảo liên đăng A, nếu là biết nó như vậy chân quý, ta khẳng định không thể muốn A tiểu binh không nghĩ tới chỉ cùng hắn có gặp mặt một lần xinh đẹp tỷ tỷ cư nhiên sẽ. Đưa như vậy chân quý bảo vật cho hắn, này phân ân tình sợ là rốt cuộc còn không thượng. Ngươi tiểu gia hỏa này mệnh tốt như vậy, mấy ngàn năm trước sợ là ngươi vẫn là cái vật nhỏ đi, độ kiếp thời điểm nếu là không có này bảo bối phỏng trừng ngươi đã sớm mất mạng. Ta như thế nào liền không ai đáng thương một chút. Vũ Văn Cực nửa vui vừa nửa cảm khái nói Cái này tiểu binh hẳn là cái tiểu động vật tu luyện sau đó độ kiếp trở thành minh sử. Cùng thiên giới giống nhau, minh giới minh sử cũng không phải là đều từ đã chết trong phàm nhân chọn lửa có công đức mới có thể trở thành minh sử. Một ít sinh linh động vật, chỉ cần là có sinh mệnh, có thể tu luyện ra nguyên hồn đan sinh linh, bọn họ liền có khả năng trở thành minh giới minh sử. Nay cùng bọn họ cơ duyên có quan hệ, đều không phải là là chính bọn họ lựa chọn. Bất quá tương đối tới nói. Thiên giới tiên sử khả năng yêu cầu cơ duyên công đức sẽ càng nhiều một ít, mà minh sử đối công đức nhưng thật ra yêu cầu thiếu một ít. Ở nào đó cơ duyên hạ, bọn họ sẽ bị minh giới lựa chọn sau đó mang nhập minh giới tu luyện sau đó độ bốn lần đại kiếp nạn một lần sinh tử kiếp mới có thể trở thành thấp kém nhất minh sử. Cái này tiểu binh lúc ấy chính là ở độ lần đầu tiên đại kiếp nạn, bởi vì tu vi quá kém, trên cơ bản đều mau biến thành sinh tử cướp, cho nên lúc ấy đi ngang qua cái kia minh giới xinh đẹp cô nương liền đem bảo liên đăng đưa cho hắn. Bất quá nói cái này tiểu binh mệnh hảo, thật đúng là. Bởi vì lúc ấy đưa cho hắn đèn người kia, tin đồn đại khái biết là ai. Từ từ, ta liền nói cái này đèn là cùng ngươi có duyên phận, năm đó cái kia là ngươi đi. Tin đồn cười xem thản nhiên, không nghĩ tới hắn tiểu cô nương năm đó còn phải đến quá như vậy quan trọng bảo vật, hắn cũng chưa gặp qua đâu. Nàng cư nhiên liền tặng người, thật là cái nha đầu đốc. Ta, cái gì là ta? Ngươi là nói năm đó đưa cho hắn bảo liên đăng chính là ta. Ta như thế nào không biết? Thản nhiên tuy rằng mất đi quá khứ ký ức, chính là nàng cảm thấy như vậy quý trọng đồ vật nếu là nàng sẽ đưa cho một cái không quen biết người qua đường, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không giống như là nàng sẽ làm sự tình a. Ngươi nhìn xem ngươi nói xinh đẹp tỉ tỉ có phải hay không cái dạng này? Tin đồn không có trả lời thản nhiên nói, dùng vung tay lên trong không khí xuất hiện một bộ ảnh hưởng, người này cùng thản nhiên có chút giống, có thể nói là có bảy phần tưởng tượng, nhưng là khí chất lại không quá giống nhau. Chương 757 ném. Đúng vậy, chính là cái này xinh đẹp tỉ tỉ, thái tử ngươi nhận thức nàng sao. Thiểu binh kích động hô. Tuy rằng trải qua mấy ngàn năm, nhưng là cái kia xinh đẹp tỉ tỉ bộ dáng, hắn vẫn luôn đều nhớ kỹ, hắn sao có thể quên đâu, kia chính là hắn ân nhân cứu mạng. Ngươi sẽ không nói cái này là ta đi. Thản nhiên tuy rằng nhìn hình ảnh giữa cùng nàng có chút giống người cảm thấy có khả năng là nàng, nhưng là lại cảm thấy khí chất hoàn toàn bất đồng, hơn nữa giống như cảm thấy này khí chất có chút giống. Cái này giống như có chút giống ta mẫu thân A. Đối, ta cảm thấy hắn nói được cái này xinh đẹp tỉ tỉ giống ta mẫu thân. Vũ Văn Cực nhìn hình ảnh nghĩ nghĩ nói. Đúng vậy, các ngươi không cảm thấy cái này chính là hiện tại thản nhiên cùng phía trước mẫu thân ngươi kết hợp bộ dáng sao. Ta trước kia cũng không biết mẫu thân ngươi cùng thản nhiên là có quan hệ, cho nên không có hướng kia phương diện tưởng. Phía trước mới vừa biết các nàng hai cái cư nhiên có hồn phách là giống nhau, lại gặp được mẫu thân ngươi bộ dáng. Ta mới nhớ tới đã từng ở ta minh giới cái kia tiểu cô nương nguyên lai như vậy cái lai lịch. Tin đồn cũng là có chút cảm khái. Ngươi như vậy vừa nói, giống như còn thật là hai người kết hợp ở bên nhau bộ dáng. Vũ Văn Cực bị tin đồn như vậy vừa nói, xác thật là cái dạng này. Không thể nào. nay bảo liên đăng chẳng lẽ còn thật là ta đưa cho hắn. Tin đồn ngươi không phải nói, cái này bảo liên đăng chi minh giới bảo bối sao. Như thế nào sẽ là ta tặng người đâu. Như vậy quan trọng bảo bối như thế nào liền đến ta trong tay làm ta tùy tay tặng người. Nói như thế nào cảm giác không chân thật a. Thản nhiên vẫn là cảm thấy hẳn là không phải là nàng đi. Rốt cuộc như vậy chân quý mười đại thần khí chi nhất ta, như thế nào liền đến nàng trong tay. Nàng lúc ấy còn không phải là minh giới một cái nho nhỏ minh sử sao. Cũng không thể so trước mắt cái này truyền lệnh tiểu binh cường đi nơi nào a. Tuy rằng nói này bảo liên đăng là chúng ta minh giới bảo vật nhưng là thượng một lần phong ấn ma vương là tạm thời điểm cái này bảo vật ở thêm vào phong ấn lúc sau liền biến mất. Chúng ta đều cho rằng nó là hoàn toàn biến mất không còn nữa tồn tại, cũng rốt cuộc không đi đi tìm, không nghĩ tới ngươi sau lại không biết như thế nào được đi. Chuyện này ngươi phía trước cũng không đã nói với ta, ta cũng không biết bảo liên đang còn tồn tại trên thế gian, hơn nữa vẫn là vẫn luôn đều ở minh giới, cũng vẫn luôn đều ở ta bên người cái này tiểu binh trên người. Tin đồn cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lâu như vậy, lúc sau Bảo Liên Đăng lại lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa vẫn là ở như vậy thời gian. Nói không rõ này Bảo Liên Đăng cùng Thản Nhiên có duyên, vẫn là cùng cái này Đại Ma Vương La Tạm có duyên. Thượng một lần chính là Minh Vương lợi dụng cái này Bảo Liên Đăng phong ấn thêm vào mới có thể đủ thuận lợi thu phục Ma Vương La Tạm. Hôm nay cái này Ma Vương La Tạm phá tan phong ấn ra tới, nhưng Bảo Liên Đăng cũng lại lần nữa hiện thế. Thật là vỏ quít dày có móng tay nhọn, thiên đạo hảo luân hồi. Không biết ma vương la tạp biết chuyện này sẽ có cái gì cảm thụ. Xinh đẹp tỷ tỷ thật là ngươi a, kia cái này bảo vật ta phải còn cho ngươi, nó đã cứu ta rất nhiều lần, đã vậy là đủ rồi, như vậy chân quý bảo bối ta không thể lại chiếm cho riêng mình. Chuyên lệnh tiểu binh nghe xong nhà mình thái tử nói, cũng biết cái này bảo liên đăng là cái rất quan trọng bảo bối, một phương diện đặt ở trong tay hắn là phát huy không được tác dụng, về phương diện khác thứ này vốn dĩ chính là trước mắt người đưa cho hắn, cho nên về công về tư đều hẳn là còn cấp thẳng nhiên. Chính là ta không xác định có phải hay không ta tặng cho ngươi, liền tính là ta đưa cho ngươi, cũng là thật lâu sự tình trước kia, ta hiện tại chỉ là cái phàm nhân, muốn còn trở về ta tưởng ta cũng không nên tiếp thu. Nếu không ngươi còn cấp tin đồn đi, vốn dĩ chính là minh giới bảo bối, giao cho các ngươi thái tử, cũng là hẳn là đi. Thản nhiên cảm thấy nàng không đạo lý tiếp thu cái này bảo vật, huống chi hiện tại bảo vật xuất thế, không ít tiên giới tiên sử đều biết nó tồn tại, nếu là ở thản nhiên trong tay thản nhiên cũng không có biện pháp bảo vệ này bảo bối bị cướp đi. Nay truyền lệnh tiểu binh nhất thời không biết nên đem đồ vật giao cho ai. Về tư hắn khẳng định là cảm thấy hẳn là muốn còn cấp thản nhiên, rốt cuộc cái này bảo vật năm đó cũng là nàng đưa cho chính mình, liền tính là nàng chuyển thế, cũng vẫn là nàng. Nhà bọn họ thái tử đều nói cái này tiểu cô nương chính là năm đó xinh đẹp tỉ tỉ, cho nên hắn căn bản sẽ không hoài nghi chuyện này đâu công đức chân thật tính. Về công, cái này bảo bối tự cổ chí kim đều hẳn là minh giới Mà xinh đẹp tỉ tỉ tuy rằng là ngoại ý muốn được đến, nhưng là này bảo bối quan hệ trọng đại, khả năng còn quan hệ đến tam giới an nguy, hắn không thể như vậy ích kỷ đem đồ vật liền theo hắn ý tưởng giao cho trước mặt tiểu cô nương. Nếu là hắn không quan tâm giao cho thản nhiên chính là đem nan để giao cho nàng. Không quan hệ, ngươi giao cho nhà ngươi thái tử đi, hắn sẽ giúp ta thu. Thản nhiên biết hiện tại cái này tiểu binh có chút khó xử, nàng biết chỉ cần nàng mở miệng, tin đồn nhất định sẽ giúp nàng. Hảo, ta giúp ngươi thu. Tin đồn cười tiếp nhận tiểu binh trong tay bảo liên đăng, hắn biết thản nhiên biết đây là minh giới bảo vật nhất định sẽ giao cho hắn, cho nên ngay từ đầu hắn liền không tính toán kiên trì muốn cho thản nhiên cầm, ngược lại ở trong tay hắn càng an toàn một ít. Được rồi được rồi, các ngươi thảo luận xong bảo liên đăng, chúng ta có phải hay không nên nghiên cứu hạ dùng như thế nào thời không chìa khóa, này đại ma vương la tạp đều chạy ra, còn không biết mặt sau còn có bao nhiêu luận đâu, đến chạy nhanh đem thời gian điểm đảo trở về, như vậy liền bất việc rất nhiều. Vũ văn cực nhìn bảo liên đang cùng hắn cũng không có gì quan hệ, hắn nhưng thật ra không có chiếm cho riêng mình ý tưởng, trước mắt còn có càng vì chuyện quan trọng. Ta tính toán thử lại một lần, có lẽ thản nhiên đem thời không chìa khóa cùng hạo thiên kính cùng nhau lấy ra tới, có tin đồn cùng vũ văn cực ở, nhất thời hẳn là cũng không đến mức đem đồ vật ném, nàng muốn thử lại một lần. Có lẽ cái gì? Một thanh âm đột nhiên ở thản nhiên sau lưng nói. Thản nhiên theo bản năng quay đầu đi xem, liền trong nháy mắt công phu nàng trong tay đồ vật không thấy. Là bị đoạt sao? Thản nhiên trong lòng cả kinh, quay đầu đi xem tin đồn. Như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào làm được? Tin đồn sắc mặt rất khó xem, người khác còn đứng ở chỗ này đâu, cư nhiên có người có thể từ thản nhiên trong tay đem đồ vật cướp đi. Vũ Văn Cực cũng là không nghĩ tới hắn cùng tin đồn hai cái cùng nhau bảo hộ thản nhiên còn sẽ đem đồ vật ném. Ta vẫn luôn đều ở chỗ này là các ngươi không phát hiện ta thôi. Ha ha ha, ta rốt cuộc bắt được, ta bắt được người này đúng là thản nhiên phía trước gặp qua tinh ốc. Cái kia hại chết trường Tử Hiên ra hỏa. Người này cư nhiên nói hắn vẫn luôn đều ở chỗ này, không có khả năng a, tin đồn cùng Vũ Văn Cực không có khả năng phát hiện không được hắn. Nhưng là hắn nói như vậy hẳn là cũng không có gạt người tất yếu. Ngươi vẫn luôn tránh ở cái nào âm u góc? Giống ngươi loại này con dẹp giống nhau đồ vật, cũng chỉ có thể giấu ở kia âm u địa phương, ngươi hiện tại đây là cho rằng cướp đi đồ vật liền hữu dụng. Chê cười, chìa khóa có thể sử dụng chúng ta đã sớm dùng. Vũ Văn Cực trong lòng có chút khẩn trương. Hắn biết người này đem linh hồn bán đứng cấp ma vương la tạp, hắn cái gì đều có thể làm được. Hơn nữa hắn nói vẫn luôn đều ở chỗ này, bọn họ đều không có phát hiện, chỉ có thể thuyết minh trên người hắn có đặc thù lực lượng. Vũ Văn Cực không dám bảo đảm có thể đối phó hắn, hiện tại hắn đoạt đi rồi chìa khóa, vẫn là trước kéo dài một thời gian nhìn xem có thể hay không nghĩ ra biện pháp đem chìa khóa cấp về. Trưng 758 Phá Tâm ma, Các ngươi không dùng được thời không chìa khóa là các ngươi xuẩn. Ta biết này, chìa khóa có cái này tiểu nha đầu cùng nhau là được, mặt khác các ngươi cũng không cần biết ha ha ha, ta rốt cuộc có thể trở lại ta thời đại, các ngươi bọn người kia cũng kéo dài thời gian, thứ này ta sẽ không cho các ngươi. Tinh Úc chẳng lẽ là thật là biết như thế nào sử dụng chìa khóa sao? Tin đồn nghe được hắn nói muốn mang thản nhiên cùng nhau, liền một phen kéo qua thản nhiên hộ ở chính mình phía sau. Vô dụng, ha ha, các ngươi quá xuẩn. Tinh Úc nói chuyện, bên người liền cuốn lên một cái màu đỏ chân bạo. Tin đồn che chở thản nhiên vẫn không nhúc ních, hắn dùng chính mình linh lực sáng tạo một cái cường đại kết giới, chỉ có bọn họ hai cái, chính là rõ ràng vừa mới thản nhiên còn ở, như thế nào đột nhiên đã không thấy tâm hơi. Từ từ, từ từ, người ở đâu? Tin đồn trong lòng hoảng hốt, tình huống như vậy hạ còn có thể ném thản nhiên, người này hiện tại là cái cái quỷ gì đồ vật rốt cuộc. Sao có thể ở trong tay hắn đem người cấp cấp đi, chính hắn thực lực chính mình vẫn là rõ ràng, này tam giới cũng là hiếm khi có đối thủ. Chính là người này cư nhiên thật là khắp nơi thần không biết quỷ không hay dưới tình huống liền đem thản nhiên cấp đoạt đi rồi. Tin đồn trong lòng nôn nóng cùng ái náy tràn ngập nội tâm. Hắn giờ phút này hối hận không có càng tốt bảo vệ tốt thản nhiên. Tin đồn. Tin đồn. Ta liền ở chỗ này a ngươi nhìn không tới ta sao. Ta ở a ta trên mặt đất. Thản nhiên không biết tin đồn đã xảy ra cái gì, hắn giống như vẫn luôn ở tìm chính mình, chính mình rõ ràng chính là ở hắn bên người, hắn thấy thế nào không đến chính mình đâu. Xem vẻ mặt của hắn giống như đang ở bởi vì tìm không thấy chính mình mà ở tự trách, xem khởi rất thống khổ. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì cái gì rõ ràng chính mình ở không ngừng ở hắn bên người, hắn cũng vẫn luôn gắt gao nắm chính mình tay, này nhìn không thấy có lẽ còn có khả năng là thủ thuật che mắt, này nắm tay hắn cũng không cảm giác được sao. Từ từ, từ từ, tin đồn tựa hồ nhớ tới đã từng mỗi một lần mất đi thản nhiên thời điểm, cái loại này thống khổ, làm hắn lập tức có chút thừa nhận không được, quá khổ sở. Mỗi một lần, mỗi một lần, thản nhiên đều không có tốt kết quả, đều là tai họa bất ngờ mà chết, liền cái chết già đều không được. Hắn mỗi một lần đều tưởng bảo hộ nàng, đều nỗ lực đi bảo hộ, hắn thật là muốn tận lực bảo hộ nàng, chính là, mỗi một lần kết quả, đều làm hắn đau đớn muốn chết. Hắn không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, mỗi một lần mất đi nàng, hắn đều ở thống khổ lúc sau còn có tiếp theo tương ngộ chờ mong, nhưng là lúc này đây không thể. Đây là cuối cùng một lần, cuối cùng một lần tương ngộ cuối cùng một lần trọng sinh, hoặc là hồi minh giới được đến vĩnh sinh, hoặc là vĩnh viên biến mất. Như vậy đối lập, hắn lại không chấp nhận được nàng lại một chút ít sơ suất. Chính là hắn đem thản nhiên cấp ném, thân thủ ném, liền ở trong tay hắn, trước mắt, hắn ném nàng. Cái này làm cho hắn như vậy tiếp thu. Hắn! Cảm thấy giờ phút này vạn nghiệm câu hôi. Thản nhiên xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, nàng dùng sức hô, nàng liền ở tin đồn bên người cũng nếm thử quá dùng sức hồi nắm tin đồn cho hắn biết chính mình liền ở hắn bên người, nhưng là giống như đều không có bất luận cái gì tác dụng. Thàn nhiên thật sự không có biện pháp, nàng tính toán giả phá chính mình ngón tay đổ ở tin đồn đối mắt thượng, nàng muốn cho tin đồn thông qua chính mình huyết cảm giác đến chính mình. Trước kia không biết ở địa phương nào nhìn đến giống như nói huyết có trừ tâm ma tác dụng. Không biết quản không dùng được, nàng cũng không xác định tin đồn là bị thủ thuật che mắt cấp mê hoặc, vẫn là trừ tâm ma. Hiện tại cũng không biện pháp khác chỉ có như vậy thử một lần. Liên ở Thản Nhiên giả phá chính mình ngón tay, máu tươi chảy ra thời điểm. một cổ không biết tên lực lượng hướng về phía Thản Nhiên ngón tay lại đây. kia cổ lực lượng đem Thản Nhiên huyết dẫn đi rồi, vốn dĩ chính là một cái rất nhỏ miệng vết thương, chính là một cổ huyết vụ trực tiếp phun tới, theo kia cổ lực lượng bị phá tan tin đồn sáng lập kết giới đi ra ngoài. Thản Nhiên chịu đựng đau đớn, nhìn huyết vụ phương hướng. bên kia thế nhưng là Tinh úc cầm thời không chìa khóa cùng Hạo Thiên kính đứng ở nơi đó. Nguyên lai thật sự đều là hắn đảo quỷ. Thản nhiên dùng một cái tay khác tưởng cho chính mình cầm máu, chính là không làm nên chuyện gì. Nàng huyết tựa hồ đều bị kia cổ lực lượng không chế được hướng cái kia phương hướng đi. Vũ Văn Cực cũng thấy được, hắn tưởng giúp Thản Nhiên, chính là hắn tiến không đến tin đồn sáng lập kết giới. Vũ Văn Cực đại kêu lên, Minh Vương bên kia cũng thấy được bên này không giống bình thường tình huống, lập tức một đạo bạch quang đánh lại đây, phá tin đồn kết giới. Vũ Văn Cực thừa dịp cơ hội này chạy nhanh đi vào cứu Thản Nhiên. Lại thiệt tối nhi sợ là thản nhiên huyết đều phải lưu quang. Cũng là lần này tử, tin đồn tựa hồ là thanh tỉnh một ít, hắn đột nhiên nhìn đến thản nhiên ở chính mình trước mắt. Một loại mất mà tìm lại vui sướng còn không có tới cập biểu đạt liền phát hiện thản nhiên sắc mặt tái nhợt ngã vào vũ văn cực trên người. Từ từ. ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ngươi đi đâu nhi? Tin đồn chạy nhanh đem chính mình, linh lực cấp thản nhiên rót vào một bộ phận, nhưng là bởi vì thản nhiên hiện tại chỉ là cái phàm nhân. Tin đồn không có biện pháp cho nàng rót vào quá nhiều, thân thể của nàng cũng không chịu nổi. Nàng hiện tại mất máu quá nhiều, ngươi vẫn là trước đừng hỏi nàng, nhưng thật ra ngươi sao lại thế này. Vừa rồi ta vẫn luôn nhìn tiểu nha đầu vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi hình như là chư tâm ma tìm không thấy nàng, nàng không có biện pháp, sợ ngươi làm ra chuyện gì ngốc đến dùng chính mình huyết tưởng đánh thức ngươi, kết quả bị cái kia quái vật sấn hư mà nhập đoạt tiểu nha đầu huyết, nếu không phải minh vương phá ngươi kết giới, lúc này tiểu nha đầu phỏng trường mệnh đều phải không có Vũ Văn Cực cũng là trong lòng sốt ruột không được. Ta chúng tâm ma, Tin đồn vẫn luôn tưởng chính mình đem Thản Nhiên cắp ném, không nghĩ tới cư nhiên là chính mình chúng tâm ma, còn bởi vậy thiếu chút nữa hại Thản Nhiên cái mạng. Ta còn phải cảm ơn ngươi, không phải ngươi ta cũng không nhanh như vậy được đến nha đầu này huyết. Ha ha ha, Tinh Úc lập tức thay đổi thanh âm ngay cả bộ dáng đều thay đổi, hiện tại bộ dáng tựa như cái quái vật dạng. Màu đỏ đầu tóc, tứ chi mọc ra màu xanh lục rừng mao, nhọn nhọn móng tay, căn bản là không có người dạng. Ngươi, như thế nào biến thành cái dạng này? Vũ Văn Cực không nghĩ tới gia hỏa này được đến thản nhiên huyết lúc sau liền biến thành như vậy. Ta, ta hiện tại là là Đại Ma Vương. La Tạm. ha ha ha ha ha, ta mới là La Tạm Tinh Úc, không hiện tại cái kia quái vật bộ dáng gia hỏa nói hắn mới là Ma Vương La Tạm. này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gia hỏa này khả năng thật là Ma Vương La Tạm, bên kia cái kia hiện tại có lẽ chỉ là cái thế thân. Bên này động tinh Minh Vương cũng phát hiện, Hắn vừa rồi ở cùng Ma Vương La Tạp đánh nhau thời điểm cũng đã cảm thấy có chút không đúng, đã từng bọn họ cũng là đã giao thủ, thượng một lần phong lấn hắn, liền tính là hắn pháp lực bị hao tổn, lâu như vậy đã sớm hẳn là khôi phục. húng chi lần này hắn đều có thể phá tan phong lấn chạy ra tới, thực lực của hắn tuyệt đối không ngừng là điểm này. Gia hỏa này đem linh hồn bán cho Ma Vương La Tạp, không nghĩ tới bán như vậy hoàn toàn, hắn hiện tại linh hồn hẳn là đã bị La Tạp cấp cắn ướt, cho nên mới là cái này quái vật bộ ráng. Minh Vương nói nhắc nhở vũ văn cực, hắn đại khái đã đoán được đây là tình huống. Trưng 759 hy sinh nàng. kia hắn là bởi vì được đến từ từ huyết lúc sau mới biến thành như vậy. Cũng chính là cái kia đại ma vương la tạp vẫn luôn chính là ở thiết cục, làm chúng ta thả lỏng cảnh giác, hắn mục tiêu kỳ thật chính là muốn từ từ huyết. Tin đồn không thể tin được, bọn họ vài người kỳ thật vẫn luôn đều ở ma vương la tạp thiết trong cục. Đúng vậy, cái này tiểu nha đầu trong thân thể có đặc thú nguyên hồn. Nàng đã từng là bị sáng thế giả lựa chọn hồn phách, ở nàng nguyên hồn chung, có sáng lập giả rót vào tinh hồn, thế gian này trừ bỏ bổn vương chỉ có thiên giới chi vương mới có đồng dạng tinh hồn. Minh vương không nghĩ tới bí mật này mà vương la tạm cư nhiên cũng biết. Phụ vương, nói như vậy ngươi vẫn luôn là biết chuyện này. Tin đồn không nghĩ tới, chuyện lớn như vậy, chính mình phụ thân cư nhiên vẫn luôn gạt chính mình, hẳn nếu đã sớm biết nhất định sẽ bảo hộ thản nhiên sẽ không làm nàng đến nhân gian tới lịch kiếp. Ta biết, bí mật này chỉ có ta biết. Ngay cả thiên giới chi vương đều cho rằng hắn tiên nữ là thật sự không tồn tại. Ta không có nói cho ngươi là vì bảo hộ nàng cũng là vì bảo hộ ngươi, ta hài tử. Minh vương biết chuyện này một khi công khai, nhi tử cùng cái này tiểu nha đầu liền đều sẽ gặp gỡ phiền toái cùng nguy hiểm. Cho nên hắn vẫn luôn đều không có nói cho chính mình nhi tử. Như vậy chuyện quan trọng vì cái gì không nói cho ta, vì cái gì. Tin đồn hắn có chút trách móc chính mình phụ thân, như vậy chuyện quan trọng phụ thân không có nói cho chính mình. Lúc trước bức bách thản nhiên luân hồi cũng là hắn, thản nhiên hiện tại gặp được nguy hiểm cùng này đó buồn không nên là thừa nhận sự tình, đều là cùng phụ thân hắn có quan hệ. Hắn trong lòng thật sự cảm thấy này hết thể nếu không phải phụ thân nhúng tay, hoặc là sớm chút báo cho hắn, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt thản nhiên, sẽ không làm nàng gặp này đó, chính là hiện tại nói này hết thể lại có ích lợi gì đâu. Hai tử, ta thật sự không biết tiểu nha đầu sự tình trừ bỏ ta còn có những người khác biết, ta cho rằng làm như vậy đối với các ngươi đều hảo. Minh vương tuy rằng ngày thường đều tin đồn nghiêm khắc, nhưng là hắn kỳ thật vẫn là rất coi trọng chính mình đứa con trai này. Hắn không nhất định biết chuyện gì phụ tử chi gian cảm tình, nhưng là hắn vẫn là sẽ che chở hắn. Có lẽ có chút thời điểm cách làm có chút bất cận nhân tình, nhưng là hắn đều không phải là là ác ý. Hắn từ lúc bắt đầu liền không có đối thản nhiên từng có ác ý, từ bắt đầu hắn biết lúc trước minh giới xuất hiện cái kia tiểu nha đầu đã từng là thiên giới chi vương tiên nữ một loại khác tồn tại, hắn kỳ thật là không nghĩ làm nhi tử cùng nàng tiếp xúc. Nhưng là nhi tử tâm ý hắn không có cách nào không chế, hắn không thể không làm ra quyết định vì làm nhi tử có thể được như ước nguyện mới an bài tiểu nha đầu đi nhân gian lịch kiếp. thản nhiên lịch kiếp một phương diện thoạt nhìn là minh vương đối nàng trừng phạt tan bài, kỳ thật về phương diện khác cũng là đối bọn họ hai cái bảo hộ. Làm cho bọn họ tách ra một đoạn thời gian, nhi tử có thể bình tĩnh xử lý chính hắn sự tình, cũng có thể ở cái này trong quá trình thành thục một ít, càng xem thanh chính mình có phải hay không thật sự phải vì cái này tiểu nha đầu trả giá nhiều như vậy. Đồng thời cũng càng không dễ dàng làm tiểu nha đầu thân phận bại lộ. Chính là hắn mưu tính ra mưu tính đi, cũng chưa tính qua ông trời, cũng chính là sáng thế giả an bài. Cái này từ lúc bắt đầu đã bị sáng lập giả lựa chọn tiểu nha đầu thật sự không biết nơi nào đặc thù, làm sáng thế giả như vậy vừa ý, trải qua lâu như vậy thời gian, còn có thể lại lần nữa làm nàng trở thành toàn bộ thế giới chúa cứu thế. Đối, thản nhiên hiện tại nhân vật chính là toàn bộ thế giới chính là chủ, không chỉ là nhân gian, thiên giới. Minh giới sợ là đều phải dựa nàng. Hai tử, hiện tại đã tới rồi tình huống như vậy, nhìn dáng vẻ, ma vương la tạp so với phía trước cường đại hơn rất nhiều, đã không phải ngươi ta này đó liên thủ có thể tiêu diệt, năm đó ta cùng thiên giới chi vương đều không có làm được sự tình, hôm nay bằng vào chúng ta càng không thể. Hiện tại sợ là liền lại lần nữa phong ấn hắn đều có chút khó khăn. Phòng Trừng, hiện tại cái này tiểu nha đầu mới là mấu chốt. Minh vương đối thẳng nhiên không như vậy nhiều cảm tình, hắn là một giới chi vương. Nhìn đến nhiều, cũng biết nhiều, cho nên đối hiện tại trước mắt tình huống cũng có thể làm ra chính xác nhất phán đoán. Dựa từ từ, nàng hiện tại chính là cái phàm nhân A, ngươi muốn cho nàng làm như vậy. hy sinh tánh mạng, tin đồn không biết phụ thân cái gọi là thản nhiên có thể đối phó ma vương la tạp là thế nào tình huống. Hắn chỉ biết thản nhiên hiện tại là bình thường phàm nhân, có lẽ so sánh với phàm nhân tới nói nàng đặc thù một ít, chính là nàng không có cường đại pháp lực, chỉ có một ít linh lực. Này đó linh lực căn bản không có khả năng đối phó ma vương la tạp, hơn nữa nàng hiện tại còn bởi vì mất máu quá nhiều ở hôn mê, hắn không thể lại làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Có lẽ là hy sinh, nhưng từ về phương diện khác tới nói có lẽ cũng là vĩnh sinh đâu. Ngươi không phải đã sớm muốn làm tiểu nha đầu thoát ly loại này luân hồi nhật từ sao? Giải quyết chuyện này lúc sau là được à? Minh vương mặc kệ nhi tử như vậy tưởng, lúc này kỳ thật là đã không có lựa chọn, không cho tiểu nha đầu hy sinh kia này tam giới đều sẽ có phiền toái rất lớn. Về công về tư, chuyện này đều không thể lại kéo xuống đi. Ta, không thể tin đồn tưởng chính mình không thể như vậy ích kỷ, thản nhiên vốn dĩ này một đời sinh hoạt liền tính hiện tại đã xảy ra những việc này, nhưng là nếu có thể hảo hảo giải quyết, có lẽ thản nhiên còn có thể ở nhân gian hảo hảo qua xong này một đời. Chính là nếu giống phụ thân nói như vậy, mặc kệ là dùng cái gì phương thức, thản nhiên tham dự tới rồi phong ấn ma vương la tạp sự tình. Khi nàng khẳng định liền không có biện pháp giữ được phàm nhân thân thể, như vậy đi xuống, nàng chỉ có thể trở lại minh giới. Nay tuy rằng là tin đồn hy vọng, nhưng là lại chưa chắc là thản nhiên muốn, nàng còn có người nhà, còn có bằng hưu, còn có. Tiểu dạ cái này đã đính hôn vị hôn phu, này đó đều đem cùng nàng chia lịa, tin đồn cảm thấy chính mình không thể như vậy ích kỷ thế thản nhiên lựa chọn. ngươi không đến lựa chọn, hiện tại không phải có nghĩ, muốn hay không vấn đề, hiện tại là cần thiết làm như vậy, không có mặt khác lựa chọn. Minh Vương nhìn ra tin đồn do dự, chính mình nhi tử, chính mình cũng là hiểu biết, hắn không nghĩ bước nhi tử, nhưng là tựa như vừa rồi chính mình nói, hiện tại không có lựa chọn nào khác. Vì cái gì cần thiết là tiểu nha đầu, đến lượt ta tới không được sao. Vũ Văn Cực có chút đau lòng cái này cùng chính mình mẫu thân có quan hệ tiểu cô nương, ở trong lòng hắn tuy rằng hiện tại có chút phức tạp, bất quá, mặc kệ đương nàng là mẫu thân, vẫn là chính mình quan tâm một cái tiểu cô nương, hắn đều cảm thấy chính mình muốn thay thế nàng làm chút cái gì. Nếu có thể nói, bởi vì nàng trong cốt nhục có mẫu thân ngươi nguyên hồn, ta phía trước nói qua, điểm này liền tính là ngươi cũng không có cách nào thay thế. Tuy rằng ngươi mẫu thân đem chính mình một bộ phận cốt nhục di chuyển cho ngươi, nhưng là thiên giới chi vương cường đại huyết thống đã sớm đem ngươi từ mẫu thân nơi đó được đến cốt nhục kế thừa đồng hóa, chỉ có như vậy ngươi mới có thể trở thành một cái đủ tư cách người thừa kế. Ta tưởng phụ thân ngươi cũng là phát hiện điểm này mới muốn tìm ngươi hồi thiên giới đi. Minh vương cũng không sẽ giúp thiên giới chi vương giấu giếm hắn ý tưởng, tương phản, hắn nhiều ít có chút đáng thương đứa nhỏ này. Tuy rằng Minh vương cảm tình cũng không so thiên giới chi vương phong phú nhiều ít, hắn cũng giống nhau là máu lạnh vô tình bộ dáng, nhưng là đối nhi tử giáo dưỡng mấy năm nay, nhiều ít so thiên giới chi vương muốn tốt hơn không ít. À, ạ, chương 760 không thể sợ. Minh vương mỗi lần nhìn đến vũ văn cực đứa nhỏ này, liền sẽ nghĩ đến chính mình nhi tử, cho nên hắn nhiều ít đối hắn là có chút đáng thương. Hắn cũng không muốn giúp đỡ Vũ Văn Cực phụ thân gạt hắn muốn tìm về nhi tử mục đích, nhưng là, hắn cũng sẽ giống nhau khuyên bảo Vũ Văn Cực trở lại thiên giới. Đây là vì thiên giới chi vương, vì thiên giới, càng là vì Vũ Văn Cực đứa nhỏ này. Ở Vũ Văn Cực trong mắt thậm chí là sâu trong nội tâm, chính mình cái gọi là cái kia phụ thân vẫn luôn là coi thường chính mình, thậm chí hận không thể chưa từng có quá chính mình như vậy một cái nhi tử tồn tại. Vũ Văn Cực hắn chính là cái kia cao cao tại thượng thiên giới chi vương lớn nhất vết nhơ. Không nghĩ tới, cư nhiên có một ngày hắn cũng sẽ yêu cầu chính mình đứa con trai này. Nghĩ liền cảm thấy là một kiện phi thường mụn sự tình. Lúc trước hận không thể không có chính mình thiên giới chi vương, hiện tại ngược lại muốn dựa vào chính mình tới giúp hắn. Bất quá, liền tính lại mụn hắn cũng là cao cao tại thượng thiên giới chi vương, nhưng cùng hắn Vũ Văn Cực không có quan hệ. Vũ Văn Cực nhưng không cảm thấy chính mình có cái gì lý do có thể đồng tình lão gia hoặc kia, hắn không như vậy đồng tình tâm tràn lan. Vũ văn cực từ nào đó phương diện tới nói, có thể nói cũng là rất giống hắn cái kia phụ thân rồi. Tỷ như nói máu lạnh vô tình điểm này không nói giống cái 10 phần 10, cũng là có 8-9 phần đi. Loại đồ vật này đại khái chính là trong cốt nhục tự mang đến, nếu là thiên giới chi vương đã biết là hẳn là cao hứng vẫn là buồn bực. Mặc kệ là nào một loại vũ văn cực nhưng vô tâm tình quan tâm hắn ý tưởng. Dù sao hắn là không tính toán hồi thiên giới, làm cái gì đồ bỏ thiên giới chi vương người thừa kế. Đã từng những cái đó thiên giới ra hỏa nhóm là thấy thế nào chính mình, Vũ Văn Cực sợ là vĩnh viễn cũng quên không được. Bị như vậy nhiều khổ, rốt cuộc xem như tự do, khó khăn nhảy ra tam giới không người có thể quản chính mình Vũ Văn Cực, sao có thể đã bị khuyên vài câu, ngoan ngoãn trở về thiên giới. Tưởng Mỹ, tuy nói Vũ Văn Cực tâm lý có điểm trung nhị thiếu niên tư thế, chính là loại chuyện này đặt ở ai trên người ai biết. Những cái đó hào phóng kêu làm hắn tha thứ quá khứ, tự nhiên là bởi vì không trải qua quá hắn đau ngộ. Đương nhiên có thể hào phóng tha thứ. Thánh mâu ở nào đó ý nghĩa thượng là không hiểu người khác khó khăn, cao cao tại thượng bất quá là bởi vì đứng nói chuyện không eo đao thôi. Minh vương nhưng thật ra biết đứa nhỏ này chịu khổ, cũng đều không phải là là thánh mâu khuyên bảo hắn tha thứ qua đi, chỉ là cân nhắc lợi hại nói hắn nên nói. Đến nỗi vũ văn cực có thể hay không nghe, điểm này hắn cũng vô pháp tả hữu, cũng không nghĩ mạnh mẽ can thiệp. Rốt cuộc chính mình nhi tử hắn đều đủ nhọc lòng. Nên làm, nên nói, Minh vương làm nói. Cũng bất quá là hoàn thành chính mình trước trách nội sự tình, dư lại, hắn thật đúng là không nghĩ quảng, lúc trước thiên giới chi vương biết rõ chính mình nhi tử là như thế nào sinh tồn, lại trước nay không có ra tay quản quá, đứa nhỏ này nếu không phải cường đại huyết mạch di chuyển, đem những ngày ấy khiêng qua đi, nếu không không cha không mẹ hải tử, vẫn là bị như vậy nhiều người nhớ thương, hôm nay là cái bộ dáng gì thật đúng là khó mà nói, luôn luôn cao cao tại thượng thiên giới chi vương, nhưng thật ra cũng nên thụ thụ giáo huấn. Không phải cái gì đều nên dựa theo hắn ý chí tới, hắn chỉ là thiên giới chi vương cũng không phải là thiên đạo. Phía trước thiên giới chi vương về người thừa kế quy vị vấn đề đã là lửa xém lông mày, không nghĩ tới cái này còn không có giải quyết, liền lại ra đại ma vương la tạm việc này. Nay đã không phải thiên giới loạn không loạn sự tình, sợ là một cái lộng không hảo tam giới đều phải hủy diệt. Ma vương xuất thế, còn đã biết tiểu nha đầu cốt nhục bí mật, này nếu là giải quyết không hảo chỉ có thiên đạo mới có thể áp chế la tạm. Thiên đạo nếu có thể ra tay, như thế nào còn sẽ lăn lộn lớn như vậy một vòng làm ra Thản nhiên cái này tiểu nha đầu lại là trọng sinh, lại là đem thượng cổ thần khí đều quên bên người nàng tụ. Người khác không rõ, minh vương sắc thật rõ ràng. Nay trong đó nhất định có thiên đạo không thể lây dính nhân quả, không biết cùng cái này thiên hô có hay không quan hệ. Dù sao tình huống hiện tại là càng ngày càng tới càng phức tạp, cần thiết phải làm cơ quyết đoán làm tiểu nha đầu hy sinh mới có thể giải quyết này hết thể vấn đề. Bất quá. Tuy rằng hắn cùng nhi tử nói thật dễ nghe, chính hắn trong lòng cũng là không đế, tiểu nha đầu hy sinh chính mình cống hiến ra thiên đạo cấp nguyên hồn, thánh mạng khẳng định là giữ không nổi, hồn phách có thể hay không hỗ trợ đều khó mà nói, còn vĩnh sinh, nói lời này thời điểm minh vương chính mình đều cảm thấy trội dạ. Chính là, không nói như vậy còn có thể làm sao bây giờ đâu. Ma vương đã được đến tiểu nha đầu máu, minh vương chính mình đã rõ ràng không phải đối thủ của hắn, thiên giới chi vương lại không rửa vào được, nếu là không nhanh chóng đem ma vương phong ấn. Kêu đem không chỉ là sinh linh đồ thán, rất có khả năng không còn có tâm giới, ma thống thiên hạ là vô pháp tưởng tượng đáng sợ. Ta có thể làm cái gì? Mất đi đại lượng máu, nếu không phải tin đồn cho nàng vẫn luôn ở quần quận không ngừng đưa vào linh lực, thản nhiên phỏng trừng muốn vẫn luôn ngủ, lúc này nàng rốt cuộc tỉnh lại, nhưng là vẫn là suy yếu lợi hại, lại cũng nhớ rõ vừa rồi ở nàng ngủ qua đi khi ý thức xuôi thai đến đại gia nói. Nàng hiện tại cái dạng này không biết còn có thể giúp đỡ. Nàng tuy rằng không biết hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng là cũng đã cảm giác được cái này đại ma vương la tạm khả năng biến thân thành siêu cấp đại bột. Từ từ, ngươi trước cố hảo tự mình, chuyện khác còn có ta. Tin đồn nhìn sắc mặt trắng bệnh, nói chuyện đều đã không hề khí lực tiểu nha đầu đau lòng muốn mệnh, còn phải một bên cho nàng chuyển vận linh lực, một bên chấn an nàng. Tin đồn, ngươi không cần ta an ủi, ta biết ngay cả minh vương đều giải quyết không được sự tình, ngươi không có khả năng xử lý được, hướng chi tên kia hiện tại đã không phải phía trước. thản nhiên có chút ảo não, chính mình như vậy dễ dàng khiến cho ma vương là tạm được đến chính mình huyết, nếu nếu nàng biết, ai liên tính là biết sợ là cũng không có biện pháp nhìn tin đồn dáng vẻ kia. Có lẽ đây là vận mệnh an bài đi, hết thể thiên đạo luân hồi đều có nhân. Vô luận hôm nay yêu cầu nàng trả giá cái gì, nàng đều có thể giao phó, rốt cuộc trọng sinh mà đến, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái gì đều không trả giá, mấy năm nay được đến nhiều như vậy. Thân tình, tình yêu, hữu nghị, tiền tài danh dự địa vị, thậm chí có thể cùng nàng kề vai chiến đấu các đồng bọn. Nàng chính mình vẫn luôn suy nghĩ chính mình có tài đức gì đâu. Tổng sẽ không đời trước giải cứu hệ Ngân Hà đi. Không nghĩ tới một ngữ thanh sấm, nàng hiện giờ muốn giải cứu tam giới, coi như là còn mấy năm nay đoạt được đến nhân quả. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng không xem như mệt. Trước kia thường xuyên nghe được hy sinh một mình ta hạnh phúc ngàn vạn ra loại này đặc biệt tôi nói đều cảm thấy buồn cười. Nhưng hôm nay đến phiên nàng chính mình, nàng chân chính có thể cảm nhận được cái loại này tâm tình. Nếu, gần hy sinh nàng một cái, liền có thể làm nàng thân nhân bằng hữu hái nhân nhóm tồn tại, nàng nguyện ý, nàng thật sự nguyện ý. Tiểu nha đầu, ngươi sợ sao? Minh Vương cũng không nghĩ tới cái này, tiểu nha đầu cư nhiên như vậy thản nhiên tính toán đối mặt. hắn vốn đang tưởng lại khuyên rô một chút, không nghĩ tới cư nhiên không dùng được, không biết làn nên cao hứng vẫn là không thể nói tới. Hắn hiện tại mới chính thức nghiêm túc đánh giá khởi chính mình nhi tử vẫn luôn yêu quý tiểu nha đầu. Sợ sao? Hẳn là sợ đi. Chính là ta sợ hữu dụng sao? Nếu vô dụng, nếu trời cao lửa chọn ta, ta đây sẽ không sợ, ta cũng không thể sợ. Thản nhiên tựa hồ là tự cấp chính mình nổi giận, tuy rằng thân thể vẫn là thực suy yếu, nhưng là thanh âm lại lộ ra một cổ tử kiên quyết. "Hào nha đầu, ngươi là cái tốt." Minh Vương tuy rằng cho tới nay đều không rõ Nhi Tử vì cái gì sẽ đối cái này nha đầu như vậy coi trọng, nhưng là hôm nay hắn không thể không nói, Nhi Tử ánh mắt không tồi, cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội nhìn thấy này tiểu nha đầu, nếu là thật sự nha đầu này mạng lớn, hắn cũng liền mặc kệ tới. Chương 761 Hiến Tế Ngài trực tiếp nói cho ta yêu cầu làm cái gì đi, ta tốt xấu có cái chuẩn bị tâm lý. Thản nhiên nhưng không cảm thấy lúc này Minh Vương khen chính mình một câu, nàng có thể có cái gì cao hứng cảm giác. Nếu là nhất định phải giao ra cánh mạng, nàng càng muốn đem thời gian để lại cho người nhà, bất quá nàng cũng biết thời gian cấp bách căn bản không dung nàng đi cùng người nhà cáo biệt. Tuy rằng lúc này đại ma vương La tạp đã là bởi vì hoàn toàn cắn nuốt tinh tinhúc nguyên hồn, nhưng đồng thời cũng bởi vì đột nhiên chiếm dụng thân thể hắn khả năng không có biện pháp trước tiên làm được dung hợp, đem cắn nuốt nguyên hồn ma hóa mới không có trước tiên lại đây tìm thản nhiên bọn họ phi toái. Bọn họ mới có thể lúc này còn ở chỗ này nói này đó, nếu không thản nhiên không nghi ngờ vì tam giới chúng sinh Nói không chừng Minh Vương trước tiên liền đem chính mình cấp quang ra ngoài. Nàng sở dĩ lúc này còn có thể có công phu hỏi một chút chính mình sẽ như thế nào bị hy sinh sợ là không chỉ có bởi vì tin đồn ở che chở chính mình, phòng trừng còn có yêu cầu chính mình phối hợp địa phương. Thản nhiên nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy Minh Vương sẽ là một cái nhân tử nương tay đối chính mình có thương tiếc chi tâm. Tiên chính vãng sự nàng tuy rằng cũng không nhớ rõ, nhưng là có tin đồn giảng thuận trước sau một liên hệ liền đối Minh Vương có đại khái ấn tượng. Cho nên lúc này Minh Vương đột nhiên khen nàng, ở thản nhiên xem ra tuyệt đối là trồn cấp gà chúc tiết không có hảo tâm. Minh Vương nếu là biết thản nhiên trong lòng là như vậy tưởng, phòng trừng cũng là tâm tình phức tạp đi. Tuy rằng hắn trước nay không để ý quá ai đối chính mình cái nhìn, liền tính là thiên giới chi vương hắn cũng không thèm để ý đối phương thái độ. Các quản một giới cũng coi như là các tư này trước, không có ai cao ai thấp chi phân, những người đó gian truyền thuyết chính mình là thiên giới chi vương thuộc hạ loại này lời nói vô căn cứ. Hắn cũng chưa bao giờ để ý quá. Bất quá là một ít phạm nhân phán đoán thôi. Cũng không nói hắn hiện tại đối thản nhiên nhiều coi trọng, thực để ý chính mình ở trong lòng nàng ý tưởng. Nhưng là rốt cuộc hắn minh vương cũng là khó được xem trọng một tiểu nha đầu còn phá lệ khích lệ đối phương. Đối phương không chỉ có không có thụ sủng nhược kinh cảm nhận được hắn hảo ý, cư nhiên còn như vậy suy đoán chính mình, cũng là tâm tình sẽ buồn bực. Loại chuyện này liền tính là tin đồn đã biết, cũng sẽ không giúp chính mình phụ thân. Rốt cuộc hắn đã từng đã làm những cái đó sự tình nhưng đều là làm chính mình bị không ít khổ. Hắn mặc kệ tiểu nha đầu có phải hay không bị thiên đạo lựa chọn. Dù sao tiểu nha đầu này mấy đời luân hồi chính là không thiếu chịu khổ, này đó nhưng đều là bái chính mình phụ thân ban tạo. Không thể không nói phụ thân liền tính là vì thế thừa nhận một ít nha đầu ác ý phỏng đoán cũng là hẳn là. So sánh với tiểu nha đầu chịu khổ, kia quả thực chính là nhẹ không thể lại nhẹ. Thời gian sở thừa không nhiều lắm tin tưởng đại ma vương là tạm thực mau là có thể luyện hóa kia khối thân thể, đến lúc đó hắn sợ là liền muốn hủy diệt thế giới. Rốt cuộc mấy năm nay hắn chính là vẫn luôn đều muốn trả thù tam giới. Người muốn giao ra người nguyên hồn đem nguyên hồn phong ấn tại hạo thiên kính giữa mới có thể đem thời không chìa khóa bắt đầu dùng, như vậy mới có thể lại lần nữa mở ra thời không đại môn. Minh vương nhớ rõ năm đó vũ văn cực mẫu thân chính là như vậy mở ra thời không chi môn. Lúc ấy vũ văn cực mẫu thân có thể lưu lại một sợi nguyên hồn. Cũng có lẽ là thiên đạo vì hôm nay như vậy một ngày cố tình làm nàng trốn ra này một sợi nguyên hồn. Nhưng là không hề nghi ngờ, thản nhiên hiện tại trên người một sợi nguyên hồn cùng năm đó vũ văn cực mâu thân so sánh với muốn yếu đi rất nhiều. Nếu là muốn lại lần nữa mở ra thời không chi môn chỉ dựa vào nàng chính mình hiến tế chính mình nguyên hồn là xa xa không đủ. Còn cân thượng cổ thần khí hiến tế, yêu cầu ít nhất có thể hiến tế đạt tới năm đó vũ văn cực mâu thân có được nguyên hồn trình độ, nếu không là không có cách nào mở ra thời không chi môn. Hơn nữa lúc này đây so lần trước còn muốn phiền toái. Thượng một lần mở ra thời không chi môn gần chỉ cần Vũ Văn Cực mâu thân một người xuyên qua thời không chi môn trở lại quá khứ. Lúc này đây lại là yêu cầu nhiều mang ít nhất một người thậm chí vì làm được vạn vô nhất thất, rất có khả năng là muốn mang theo tin đồn cùng Vũ Văn Cực hai cái đều xuyên qua thời không chi môn trở lại quá khứ cùng nhau ra cố ma vương la tạp phong ấn, thậm chí xử lý nhân loại cái kia yêu nghiệt, nếu không sớm hay muộn còn sẽ tái xuất hiện hôm nay tình huống như vậy. Minh Vương còn không có cho đại gia phản ứng cơ hội, kết quả liền lại nghe được hắn nói cư nhiên còn muốn thượng cổ thần khí hiên tế. Không được. Không được. Đồng thời hai thanh âm hô. Không cần hỏi, một cái là tin đồn một cái khác tự nhiên chính là Vũ Văn cực kỳ. Tin đồn tự nhiên là không cần phải nói, hắn luôn luôn đều là giữ gìn thẳng nhiên, lần này chính là muốn dâng lên nguyên hồn mới có thể mở ra thời không chi môn, vui đùa cái gì vậy. Phía trước hồn phi phách tán hắn là thật vất vả mới thu hồi tới thản nhiên hồn phách mới làm nàng có thể trọng sinh. Lần này nếu liền nguyên hồn đều dâng ra đi, còn có thể lại có cơ hội trọng sinh. Quả thực chính là không có khả năng sự tình. Đến nỗi vũ văn cực tự nhiên cũng là không khó tưởng tượng hắn vì cái gì sẽ không đồng ý rốt cuộc hắn từ nhỏ không có mâu thân. Lâu như vậy tuy rằng tói quen, chính là hắn cũng vẫn luôn đều nghĩ đến tìm mâu thân hắn vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc chính mình mâu thân còn ở cũng là cái này tín niệm vẫn luôn chống đỡ hắn mới có thể đi đến hôm nay vốn dĩ không bao lâu phía trước còn thực vui vẻ biết thản nhiên trên người có chính mình mẫu thân nguyên hồn huyết mạch liền tính không thể đem nàng hoàn toàn coi như chính mình mẫu thân nhưng là cũng có thể cảm nhận được mẫu thân liền tại bên người a nay vui sướng tâm tình không bao lâu cư nhiên liền phải làm hắn tận mắt nhìn thấy chính mình mẫu thân nguyên hồn hoàn toàn cầm đi hiến tế sẽ không còn được gặp lại mẫu thân thậm chí là cùng mẫu thân có một tia liên hệ thản nhiên đều phải vĩnh viễn tiêu tán loại chuyện này hắn như vậy có thể tiếp thu đâu. Hiện tại không phải các ngươi nói hành hoặc là không được thời điểm, tam giới an nguy liền ở trước mắt, tiểu nha đầu suy nghĩ của ngươi đâu. Minh Vương tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng lại từ lúc bắt đầu liền không có cấp thản nhiên lựa chọn quyền lợi. Tiểu nha đầu nếu phối hợp tốt nhất, không phối hợp nói tuy rằng phiền Toái cũng không phải không có cách nào lấy nàng nguyên hồn luyện hóa nàng trong tay thượng cổ thần khí, lại mở ra thời không chi môn. Hiện tại cho nàng lựa chọn quyền lợi. Bất quá là làm nàng lựa chọn phối hợp hoặc là cưỡng bách đi làm chuyện này. Từ trước kia thản nhiên liền biết ở không có tuyệt đối cũng đủ cường đại thực lực thời điểm, vĩnh viễn là muốn ở cường quyền cùng thực lực trước mặt muôn túi đầu. Hiện giờ cũng là, không hướng vi đại phương diện tưởng, thản nhiên liền tính lích kỷ một ít vì chính mình không tiếp thu như vậy an bài, nàng lại có thể chân chính lựa chọn sao. Tựa hồ là không có khẳng định đáp án. Nếu không có lựa chọn quyền lợi còn lựa chọn cái gì đâu. Chỉ là tại đây phía trước. Nàng cần thiết muốn cho Minh Vương đáp ứng chính mình chiếu cố hảo tự mình người nhà cùng tiểu dạ người nhà cùng với nàng cha nuôi bọn họ này đó cùng nàng quan hệ mật thiết người. Thản nhiên trước nay đều cho rằng chính mình là ích kỷ, nàng không phải thánh mẫu có thể giải cứu thiên hạ mọi người, nàng chỉ là muốn làm chính mình người nhà quá đến tốt một chút, làm.